Chương 18 Công viên Disneyland được đấy Tôi đã nói với anh rồi mà, không trò chơi mạo hiểm Tôi biết cô đã nói thế, nhưng đâu phải chỉ có trò chơi cảm giác mạnh và đu quay hình cái tách Ở Florida còn có nhiều rạp chiếu phim và các trung tâm khoa học Nó thật sự có tính giáo dục Tôi chẳng nghĩ một người 35 tuổi từng là lãnh đạo công ty lại cần được giáo dục nữa Góc nào cũng có nhà vệ sinh cho người khuyết tật và có nhân viên chăm sóc đặc biệt, sẽ không gặp vấn đề gì, gì rắc rối. Anh sắp nói là có cả xe chuyên dụng cho người khuyết tật nữa chứ gì, đúng không? Họ hỗ trợ tất cả mọi người. Tại sao cô lại không muốn đến Florida nhỉ, cô Clark? Nếu cô không thích ở đó, cô vẫn có thể đến công viên đại dương SeaWorld. Thời tiết thì rất tuyệt vời. Trong cuộc chiến giữa quêu với cá voi ăn thịt người, tôi nghĩ tôi biết ai sẽ thua rồi. Anh ta dường như không nghe tôi nói. Và đó là một trong những công ty hàng đầu trong vấn đề người khuyết tật. Cô có biết họ làm rất nhiều cho quỹ một ước mơ dành cho những người sắp chết? Anh ấy không phải người sắp chết. Tôi ngắt cuộc điện thoại với tên với bên đại lý du lịch đúng lúc quêu vào. Tôi lóng ngóng đặt chiếc ống nghe. cố gắng gác nó lại trên giá và đóng cửa sổ lại cửa sổ tay lại mọi thứ ổn cả chứ cô Clark ổn tôi mỉm cười vui vẻ tốt cô có chiếc váy đẹp nào không cái gì cơ thứ bảy này cô định làm gì anh chờ đợi đầy hy vọng đầu tôi vẫn đang lên quanh với ý nghĩ về con cá voi ăn thịt người và cả ở đại lý du lịch Ừ, chẳng làm gì cả. Patrick phải đi luyện tập suốt cả ngày. Có chuyện gì vậy? Anh im lặng vài giây trước khi lên tiếng. Như thế, anh thật sự cảm thấy vui thích khi làm tôi ngạc nhiên. Chúng ta sẽ đi đám cưới. Sau này, tôi vẫn không hiểu rõ tại sao Will thay đổi ý định của anh về lễ cưới của Alicia và Rupert. Tôi đoán rằng Phần lớn trong quyết định của anh là do bạn tính thích làm điều trái ngược. Không ai hy vọng anh sẽ đi. Có lẽ người ít mong mỏi nhất chính là Alicia và Rupert. Có thể anh đến là để khép lại mọi chuyện. Nhưng tôi nghĩ mấy tháng vừa qua cô ấy đã mất quyền năng làm tổn thương anh. Chúng tôi quyết định sẽ xoay sở mà không cần sự giúp đỡ của Nathan. Tôi gọi để chắc chắn hội trường tiệc cưới phù hợp với xe lăn của Will. Tiếng Alicia nghe rất bối rối khi được biết chúng tôi hẳn nhiên không từ chối lời mời. Khi đó, một ý nghĩ lấy ra trong đầu tôi là bỏ bọc bên ngoài của cô thật ra chỉ để giấu đi cảm xúc thật trong cô. À, ờ, chỉ có một bậc rất nhỏ đi vào hội trường tiệc cưới thôi, nhưng tôi nghĩ là những người tổ chức có nói họ sẽ cung cấp một đường bán trượt. Cô nói nhỏ dần. Vậy thì tốt rồi, cảm ơn cô. Tôi nói, chúng tôi sẽ gặp cô vào ngày cưới Chúng tôi lên mạng để chọn một món quà cưới Will bỏ ra 120 bản để mua một khung ảnh bằng bạc Và thêm 60 bản nữa cho một chiếc bình mà anh gọi là hàng chất Tôi rất ngạc nhiên khi thấy anh bỏ ra số tiền lớn như vậy Cho một người mà anh thậm chí không thực sự thích Nhưng sau nhiều tuần làm việc cho nhà trainer Tôi đã hiểu ra rằng Họ có những quan niệm rất khác về tiền bạc. Họ viết những tấm ngân phiếu bốn con số mà không chút đáng đo. Tôi đã từng xem tài khoản ngân hàng của Will khi nó được đặt trên bàn bếp để anh kiểm tra. Số tiền đủ để mua hai ngôi nhà như nhà chúng tôi mà đó chỉ là tài khoản vãng lai like của anh. Tôi quyết định mặc chiếc váy đỏ một phần bởi vì tôi biết Will thích nó. Và và giờ đây tôi nhận ra rằng anh cần tất cả những gia tăng, giá trị, dù nhỏ nhất mà anh có thể có. Nhưng cũng bởi vì tôi thật sự chẳng còn chiếc váy nào khác mà mình đủ dũng cảm để mặc tới một nơi đông người như vậy. Will chẳng nói gì về nỗi sợ của tôi trước ý nghĩ phải đi đến một đám cưới thượng lưu, nhất là trong vai trò người giúp việc. Tôi cứ suy nghĩ liên hồi đến những giọng nói bàn tán Những ánh nhìn dò xét về phía chúng tôi, tôi thà ngồi cả ngày xem Patrick chạy vòng quanh còn hơn. Có thể tôi thật nông cạn khi vẫn nghĩ, khi vẫn còn quan tâm đến chuyện đó, nhưng tôi không thể thôi băn khoăn được. Ý nghĩ những vị khách ấy xem thường cả hai chúng tôi làm ruột tôi thắt lại. Tôi không nói gì với Will, nhưng tôi lo lắng cho anh. Tới dự đám cưới của người yêu cũ đã là một hành động đau khổ, ngay cả trong hoàn cảnh tốt nhất. Nhưng đến một nơi đông người, nơi có thể có rất nhiều bạn bè và đồng nghiệp trước đây, để xem cô ấy cưới bạn cũ của mình thì đối với tôi dường như là một con đường chắc chắn dẫn đến chỗ bị xem thường thảm hại. Tôi cố hết sức giải thích với anh trước ngày chúng tôi lên đường, nhưng anh đã gạt phát đi. Clock này! Nếu tôi không có gì lo lắng về chuyện đó, tôi nghĩ cô không cần phải như vậy, anh nói. Tôi gọi cho Trina và kể với nó. Kiểm tra xem xem xe của anh ấy có dấu vi khuẩn lây bệnh hay đạn không, là tất cả những gì nó nói. Đây là lần đầu tiên chị đưa anh ấy đi xa khỏi nhà như thế và nó sẽ là một thảm họa chất tiệt cho xem. Có thể chỉ là anh ấy muốn nhắc cho chính mình biết rằng trên đời này còn có những thứ kinh khủng hơn cái chết. Thật hài hước. Đầu óc nó chỉ để phân nửa vào cuộc điện thoại. Nó đang chuẩn bị cho khóa học một tuần dành cho những nhà lãnh đạo kinh tế trong tương lai nên cần mẹ và tôi chăm sóc Thomas giúp. Khóa học sẽ cực kỳ thú vị. Nó nói sẽ có một vài tên tuổi hàng đầu trong ngành công nghiệp có mặt ở đấy. Thầy giáo của nó rất đề cao nó và nó là người duy nhất trong cả lớp, không phải nộp tiền học phí. Tôi chắc chắn là khi nói chuyện với tôi, nó cũng đang làm gì đó trên máy tính. Tôi có thể nghe thấy tiếng nó gõ tay trên bàn phím. Em được vậy thì tốt rồi, tôi nói. Khóa học này ở một trường đại học thuộc Oxford, thậm chí không phải đại học bách khoa đâu. Nó thật sự là đỉnh cao mơ ước của Oxford đấy. Tuyệt vời Nó ngưng lại một chút Anh ấy sẽ không tự sát phải không? Well hả? Không thay đổi gì cả Rồi, đó là vấn đề đấy Tôi nghe tiếng pin của một email vừa được gửi Chị phải đi đây, Dream Ok, chúc chị vui vẻ À mà này, đừng có mặc cái váy đỏ đấy nhé Nó sẽ ngực hơi sâu Buổi sáng ngày đám cưới bắt đầu đầy tươi sáng và thơm mát. Đúng như tôi đã thầm nghĩ nó sẽ như vậy. Những cô gái như Alicia luôn luôn có cách riêng của họ. Có lẽ đã có ai đó cầu khấn các vị thần thời tiết của họ. Các vị thần thời tiết cho họ. Nói nghe chui chát quá đấy cô Clark. Will trả lời khi tôi nói với anh về điều đó. Ô, thật mà, tôi đã biết từ trước rồi. thần đến từ sớm để chuẩn bị sẵn sàng cho Will nên chúng tôi có thể rời nhà anh vào lúc 9 giờ. Chuyến đi sẽ kéo dài 2 giờ đồng hồ chạy xe và tôi đã phải chuẩn bị cho những đoạn nghỉ. Lên kế hoạch cả chặn đường thật tỉ mỉ để đảm bảo chúng tôi có đầy đủ những phương tiện tốt nhất. Tôi soạn sữa trong phòng tắm, kéo tất lên đôi chân vừa được cạo sạch, trang điểm rồi sau đó lại tẩy đi vì e sợ những vị khách sang trọng nghĩ tôi trông giống như gái gọi. Tôi không dám quàng khăn quanh cổ, nhưng tôi đã mua một chiếc áo choàng có thể dùng làm khăn nếu cảm thấy lạnh quá. Không tệ đấy chứ. Nathan lùi lại để tôi thấy Will trong bộ suit sẫm, áo sơ mi màu xanh da trời đậm và một chiếc cà vạt. Anh đã được cạo râu sạch sẽ và bôi một lớp kem màu nâu nhạt trên da mặt. Chiếc áo làm cho đôi mắt anh trong sáng rực đầy sức sống. Đôi mắt ấy đột nhiên giống như chứa đựng ánh sáng lấp lánh của mặt trời. Không tệ chút nào, tôi nói, bởi vì thật kỳ lạ, tôi không muốn nói ra thật sự là anh trông rất điển trai. Dù sao thì cô ấy chắc chắn sẽ phải hối tiếc về đã cưới cái thùng mỡ lợn, mỡ lợn kêu bê bê ấy. Will ngước mắt lên, Nathan, chúng tôi đã có đủ mọi thứ trong túi chưa? Rồi. Mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng để lên đường. Ông quay lại với Will. Ông quay lại phiếu Will. Hôm nay không được ôm hôn các cô phù dâu đâu đấy. Cứ như thế anh ấy muốn làm vậy không bằng. Tôi nói, các cô ấy sẽ tất tật, các cô ấy tất tật sẽ mặc áo kính cổng cao tường và có mùi phát kinh lên được cho xem. Bố mẹ Will tiễn anh, ra tiễn anh. Tôi đoán là họ vừa mới cãi nhau vì bà trainer không thể đứng cách chồng xa hơn được nữa, trừ phi họ thật sự đang ở hai địa điểm cách biệt. Bà khoanh chặt hai cánh tay đến cả khi tôi đã quay xe để quêu vào. Bà không hề nhìn nhìn tôi lấy một lần. Đừng để nó uống nhiều quá nhé, Luisa, bà nói. Đưa tay phủi sợi tơ vải tưởng tượng trên vai Will. Tại sao chứ? Will hỏi, con có lái xe đâu Con nói đúng đấy Will Bố anh nói Bố khi nào cũng phải có một vài ly rượu mạnh Mới kết thúc được một cái đám cưới Kể cả trong đám cưới của chính anh Bà truy nờ lầm bầm Rồi nói to lên Con trông đẹp trai lắm Con yêu Bà ngồi thập xuống Chỉnh mép quần cho Will Thật đấy, rất bảnh bao Cả cô cũng vậy Ông Trainer hướng mắt về phía tôi tán thưởng khi tôi bước ra khỏi ghế lái, rất hấp dẫn. Cô phải quay một vòng cho mọi người xem, Luisa. Will quay bánh xe lăn. Cô ấy không có thời gian đâu bố. Trên lên đường thôi, cô Clark. Tôi nghĩ sẽ rất khiếm nhã nếu cô đến sau cô dâu đấy. Tôi bước trở lại vào xe hơi, cảm thấy như được giải thoát. với chiếc ăn với chiếc xe lăn của Will đặt an toàn phía sau áo ngoài áo ngoài treo cẩn thận trên lưng ghế để tránh bị nhăn chúng tôi khởi hành tôi có thể mô tả ngôi nhà của bố mẹ Alicia trông như thế nào trước cả khi tôi tới đó sự thật là tưởng tượng của tôi gần như chính xác đến nỗi Will phải hỏi tôi tại sao tôi lại cười phá lên khi cho xe chạy chậm lại Một tòa lâu đài cổ rộng lớn kiểu Georgia, các cửa sổ cao vút được che phủ một phần bởi những dầm dây leo tím nhạt. Đường chạy xe trải đá màu caramel, đó đúng là ngôi nhà hoàn hảo của một gia đình thượng lưu. Tôi cũng có thể mô tả lại hình ảnh cô ấy trưởng thành trong ngôi nhà đó. Tóc cô tết hai bím vàng hoe gọn gàng trong khi cưỡi con ngựa con mập mạp đầu tiên của mình trên bãi cỏ xanh. Hai người thanh niên mặc áo phản quang đang đứng hướng dẫn khách cho xe vào bãi cỏ giữa ngôi nhà và nhà thờ ngay cạnh đó. Tôi hạ cửa kính xe. Xin hỏi có chỗ đổ xe bên cạnh nhà thờ không? Lối này dành cho khách thưa cô. Chúng tôi có xe lăn nếu dừng ở đây sẽ bị lúng vào cỏ. Tôi nói chúng tôi cần đổ ngay bên cạnh nhà thờ. Kia kìa, tôi sẽ đổ chỗ kia. hai người thanh niên nhìn nhau và thì thầm gì đó trước khi họ kịp nói gì thêm tôi lái xe tiến lên rồi đổ xe ở một điểm cách biệt sát bên nhà thờ và mọi thứ đã bắt đầu tôi tự nhủ tôi bắt gặp ánh mắt của will trong gương đúng lúc ấn nút mở cửa thoải mái đi cô clark thoải mái đi cô clark mọi thứ sẽ ổn thôi anh nói tôi hoàn toàn thoải mái mà sao anh lại nghĩ tôi không thoải mái chứ cô thể hiện rõ rành rành ra đó thôi lại còn cắn hết bốn cái móng tay trong khi lái xe nữa tôi đổ xe lại bước ra ngoài trùm chiếc áo choàng quanh người rồi uống ấn nút điều khiển để hạ đường trượt cho xe lăn xuống tốt rồi à, tôi nói khi xe lăn của will chạm tới đất phía bên kia con đường bên bãi cỏ Trên bãi cỏ, mọi người đang bước ra từ những chiếc xe hơi đồ sộ của đất Những người phụ nữ trong những chiếc váy rực rỡ đang than vãn với chồng Khi gót giày của họ bị lúng vào cỏ Tất cả họ đều là các cô gái có cặp chân dài mịn màng với tông màu trầm nhạt Tôi vuốt tóc, băng khoăn, không biết mình có bôi nhiều son quá không Tôi đoán trong tôi giống như một trong những quả cà chua chín mộng đã bị người ta nặng hết nước Thế hôm nay chúng ta sẽ thể hiện như thế nào đây? Will giỏi theo hướng tôi nhìn, trả lời thật hả? Thật, tôi cần biết, tôi cần phải biết, và đừng có nói với tôi, sẽ là ngạc nhiên và kinh hãi đấy nhé. Anh đã vạch kế hoạch khủng khiếp gì rồi? Đôi mắt Will nhìn vào mắt tôi, xanh thẳm, bí ẩn, khó đoán định, trong tôi như có một đàn bướm bướm tung bay. Chúng ta sẽ cư xử lịch thiệp ngoài mức tưởng tượng cô Clark. Cánh của cánh của đàn bướm bắt đầu đập loạn xạ như thể muốn thúc gãy mạng sườn tôi. Tôi định lên tiếng nhưng anh đã ngắt lời. Nghe này, chúng ta sẽ chỉ làm những gì tạo ra không khí vui vẻ thôi, anh nói. Vui vẻ, nói giống như dự đám cưới của người yêu cũ ít đau hơn giải, giải phẫu tủy răng ấy. Nhưng đó là lựa chọn của Will, là ngày của Will. Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng hòa mình vào đó. Một ngoại lệ, tôi nói, chỉnh tấm áo choàng trên vai mình lần thứ 14. Gì cơ? Anh không được là Christy Brown đâu đấy. Nếu anh mà là Christie Brown, tôi sẽ lái xe về nhà và để mắt anh mắc kẹt trong đám người ma mảnh này. Khi Will quay xe đi và bắt đầu cho xe lăn chạy về phía nhà thờ, tôi nghe tiếng anh lầm bầm. làm mất hứng chúng tôi ngồi suốt giờ hành lễ mà không nói chuyện gì không có chuyện gì bất ngờ xảy ra alicia trông vô cùng xinh đẹp đúng như tôi hình dung cô đánh một lớp phấn màu caramel nhạt chiếc váy lụa trắng cắt xéo lướt trên thân hình mảnh mai của cô như thể không dám đậu lên đó khi chưa được cho phép tôi nhìn cô nhẹ nhàng bước trên lối đi giữa các dãy ghế tự hỏi Không biết cảm giác sẽ như thế nào nếu mình cao ráo, chân dài và trông giống như cô gái mà hầu hết chúng ta chỉ có thể thấy trên những bức tranh sơn phung như thế. Tôi băn khoăn không biết có phải có cả một dàn chuyên gia thiết kế tóc và trang điểm cho cô. Tôi tự hỏi liệu cô có mặc đồ lót nẹp bụng không? Chắc chắn là không rồi. Cô đang mặc những loại quần lót bé xíu bằng ren. Lại đồ lót có giá cao hơn một tuần lương của tôi, dành cho những phụ nữ không cần bất kỳ sự hỗ trợ nào. Trong lúc cha xứ tuyên bố buổi lễ và những đôi giày phù dâu xinh xắn di chuyển ở khu vực dành riêng cho chúng, tôi liên tục nhìn xung quanh, ngắm những vị khách khác. Hầu như chẳng có vị khách nữ nào ở đây mà trông không giống như đang xuất hiện trên những trang tạp chí thời thượng. Giày của họ. Tất cả đều cùng tông màu với trang phục, trông như thể chưa bao giờ đi tới. Những cô gái trẻ hơn trang nhã trong những đôi giày có gót cao 10-15 phân để lộ ra bộ móng chân được cắt tỉa hoàn hảo. Những người phụ nữ nhiều tuổi hơn đi giày đế thấp, mặc những bộ số sang trọng, động vai với những lớp lụa lót có sắc màu, đốt, có sắc màu đối lập. và đội những chiếc mũ trông như thể họ đang coi thường trọng lực. Các đàn, cánh đàn ông kém thú vị hơn để chim ngưỡng, nhưng hầu hết những người đó đều sở hữu một bầu không khí mà đôi khi tôi có cảm nhận thấy từ Will, không khí của giàu sang và quyền quý, một nhận thức bản năng rằng cuộc sống sẽ luôn luôn dễ dàng quanh họ. Tôi tự hỏi về những công ty mà họ điều hành, những thế giới mà họ ngự trị, Tôi băn khoăn không biết họ có để tâm đến những người như tôi, những người bảo mẫu cho con cái họ hay phục vụ họ trong các nhà hàng, hay múc cột cho các đối tác kinh doanh của họ xem. Tôi nghĩ vậy khi nhớ tới, khi nhớ lại những cuộc phỏng vấn của tôi tại Trung tâm Giới thiệu Việc Làm. Những đám cưới mà tôi từng tham dự luôn phải phân cách khu vực dành cho gia đình cô dâu và chú rể, vì lo sợ ai đó sẽ phá vỡ lời cam kết. Will và tôi chọn chỗ ngồi ở phía sau cùng của nhà thờ Xe lăn của Will đặt ngay bên cạnh dãy ghế cuối cùng nơi tôi ngồi Anh Thái ngước lên nhìn khi Alicia bước xuống lối đi Nhưng ngoài cái thoái nhìn đó ra Anh nhìn thẳng về phía trước Biểu hiện khó đoán định 48 người trong đội hợp xuống Tôi đã đếm được Hát vang một bài gì đó bằng tiếng Latin Rupert toát mồ hôi trong chiếc áo suốt đuôi tôm anh ta nhướng mày lên như thể vừa cảm thấy hạnh phúc vừa có đôi chút ngạc nhiên không ai vỗ tay hoặc reo hò khi họ được tuyên bố đã trở thành vợ chồng rupert trông hơi lúng túng vươn người về phía cô dâu của mình như người ta chơi trò đớp táo dưới nước rồi khẽ trượt qua môi cô tôi băn khoăn không biết có phải những người thuộc tầng lớp trên thường cảm thấy hơi khó chịu khi thực sự phải tham gia các hoạt động hành lễ trong nhà thờ Rồi cuối cùng buổi lễ cũng kết thúc. Will đã cho xe lăn chạy ra ngoài cửa nhà thờ. Tôi nhìn phía sau đầu anh, thẳng, bàn, trang nghiêm kỳ lạ. Tôi muốn hỏi anh có phải đến đây là một sai lầm? Tôi muốn hỏi xem anh có còn tình cảm với cô ấy? Tôi muốn nói cho anh biết rằng anh quá tốt so với cô nàng caramel ngớ ngẩn này, bất kể hình thức bên ngoài thể hiện điều gì và nói rằng. tôi không biết tôi muốn nói gì thêm nữa tôi chỉ muốn làm mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn anh ổn chứ tôi nói khi bước kịp anh anh nháy mắt hai cái tốt cả anh nói anh thở ra khi khẽ như thể anh đã kìm nén từ nãy đến giờ rồi anh ngước lên nhìn tôi đi nào ra tìm chút gì để uống chứ rạp cưới chăng qua Rạp cưới chăn trong một khu vườn Có tường bao quanh Chiếc cổng sắt chạm trổ. trổ Hoa văn Được quấn những vòng hoa màu hồng nhạt Quầy ba đặt ở xa Phía cuối rạp Đang đông nghịch người Vậy nên tôi bảo Will ngồi chờ ở bên ngoài Để tôi vào lấy cho anh một ly nước Tôi đi liền lỏi giữa những chiếc bàn phủ khăn Bằng vải lanh Trắng mút Và được xếp nhiều dao nĩa Ly cốc hơn tôi ly cốc hơn tôi từng nhìn thấy nhiều hơn tôi từng nhìn thấy ở bất cứ nơi nào trước đây những chiếc ghế được thép vàng phía sau giống như loại ghế người ta vẫn thấy trong các buổi trình diễn thời trang những chiếc đèn lồng trắng treo ngay trên mỗi bình trang trí giữa bàn cắm đầy hoa lan và hoa loa kèn. không khí tràn ngập mùi hương của các loài hoa đến nỗi tôi cảm thấy gần như ngột ngạt khó thở một ly pimms nhé người phục vụ hỏi khi tôi đến trước mặt À, tôi nhìn quanh quầy nhận ra đây thật sự là loại đồ uống duy nhất được phục vụ ồ được rồi cho tôi hai ly anh ta mỉm cười với tôi các loại đồ uống khác sẽ được đưa ra sau chắc chắn là vậy nhưng cô đi qua muốn tất cả mọi người bắt đầu với pimms ánh mắt anh ta nhìn tôi hơi bí ẩn Cây nhướng một bên mày thoáng qua của anh ta đã nói với tôi điều anh ta nghĩ Tôi nhìn chằm chầm vào loại nước ép chanh màu hồng Bố tôi đã nói những người giàu có nhất là những người bụng xỉn nhất Nhưng tôi đã rất ngạc nhiên khi thấy họ thậm chí không thể bắt đầu tiệc cưới với một loại rượu Tôi nghĩ là loại này được rồi Tôi nói và nhận hai ly, tự, hai ly nước từ tay anh ta Khi tôi đến chỗ Will, có một người thanh niên đang nói chuyện với anh Trẻ trung, đeo kính Anh ta hơi cúi người xuống Một tay đặt tay lên ghế Đặt lên tay ghế của Will Mặt trời bây giờ đã lên cao Và tôi phải nheo mắt để thấy họ rõ hơn Đột nhiên, lúc này tôi mới hiểu được giá trị Của những chiếc mũ rộng vành Của những người phụ nữ đó Thật quá vui khi thấy anh lại đi ra ngoài Anh Will Anh ta nói Văn anh, văn phòng không còn giống như trước nữa Tôi không thể nói nó như thế nào Nhưng khác lắm Khác lắm Anh ta trông có vẻ là một kế toán viên trẻ tuổi, kiểu đàn ông chỉ thật sự cảm thấy thoải mái khi khoác trên mình một bộ suit. Cậu thật tốt khi nói vậy. Mọi việc xảy ra quá kỳ lạ, giống như anh đã bị rơi xuống khỏi vách đá. Mới ngày hôm nay anh còn ở đó, quản lý mọi việc, ngày hôm sau chúng tôi chỉ còn tin là... Anh ta liếc nhìn lên khi nhận ra tôi đã đứng đó. Ồ... Anh ta nói rồi thả cặp mắt chăm chăm vào ngực tôi Chào cô Cô Louisa Clark Đây là freddy the DeWent Tôi đặt cốc nước của Will lên ghế của anh và bắt tay người thanh niên Ồ, anh ta lại lên tiếng Và tôi là một người bạn của Will Tôi nói Rồi sau đó cũng không hoàn toàn chắc chắn vì sao Tôi đặt bàn tay mình chạm nhẹ lên vai Will Thế đấy, cuộc sống cũng đâu phải tất cả đều là tồi tệ, freddy Freddie quên nói. Với một tiếng cười gần giống như tiếng ho, giọng anh ta có vẻ hơi xúc động. Dù sao, phải có nọ có kia, anh biết những điều này rồi đấy. Rõ ràng, chúng ta phải sẵn sàng đón nhận chúng giống như với những cơ hội kinh doanh. Dù sao cũng thật vui khi được gặp anh, anh Will. Thật sự là như vậy. Và cả cô nữa, cô Clark. Cậu ấy có vẻ tốt nhỉ? Tôi nói khi chúng tôi đi ra chỗ khác Tôi rút tay khỏi vai Will và uống một ngụm phim dài Nó đúng là ngon hơn rất nhiều so với hình thức bên ngoài Tôi đã từng được cảnh báo sơ qua về hiện tượng xanh vỏ đỏ lòng Phải, đúng vậy, cậu ấy rất dễ thương Bây giờ thì đừng có quá ngại ngùng nữa đấy Không, hai mắt Will liếc lên nhìn vào mắt tôi Không, cô Clark, không có gì là ngại ngùng cả. Như thế đã cảm thấy thoải mái từ khi nhìn thấy Freddy DeWan nói chuyện, trò chuyện với Will. Suốt cả giờ đồng hồ sau đó, có thêm nhiều người nữa đến chào hỏi anh. Một vài người đứng xa cách, đứng hơi cách xa anh, như thể hành động ấy giúp họ thoát khỏi tình thế phải bắt tay. Trong khi những người khác kéo đầu gối quần lên và ngồi xổm xuống quanh chân anh. Tôi đứng bên cạnh Will và nói đôi câu. Tôi nhìn thấy anh thoáng căng thẳng trước sự xuất hiện của hai trong số những người đó. Người thứ nhất, một người đàn ông cao to, béo tốt, đang hút xì gà. Ông ta dường như không biết phải nói gì khi đứng ngay trước mặt Will nên đành nói. Đám cưới quá tuyệt, đúng không? Cô dâu trong lòng lẫy nhịn. Tôi đoán ông ta không hề biết về lịch sử tình ái của Alicia. Người thứ hai là một người trông giống như đối thủ kinh doanh của Will, nói năng những lời nghe ngoại giao hơn. Nhưng có cái gì đó trong cái nhìn hết sức trực diện cùng với những câu hỏi thẳng thắn của anh ta và tình trạng của Will khiến tôi nhận ra nó làm Will căng thẳng. Hai người họ giống như hai con chó đuổi nhau vòng quanh do dự không biết có nên kìm không nghe răng ra hay không. Tổng giám đốc điều hành mới công ty cũ của tôi, Will nói, Khi người đàn ông cuối cùng cũng đi chỗ khác với một cái vẫy chào Tôi nghĩ anh ta lại đây chỉ để chắc chắn rằng tôi sẽ không nỗ lực làm một cuộc trút ngôi Ánh mắt càng lúc càng gay gắt Khu vườn trở thành một cái hầm có hương thơm Mọi người đứng nấp dưới những tán cây xanh Tôi đưa Will vào trong cửa rạp cưới Vì lo anh sẽ bị sốt Bên trong rạp cưới, những chiếc quạt lớn đã được bật lên, quay nhẹ nhẹ trên đầu chúng tôi. Cách đó một quảng, dưới mái che của một gian nhà, một nhóm tứ tấu đàn dây đang chơi nhạc, thật giống như cảnh tượng trong phim. Alicia lướt nhẹ quanh khu vườn, một hình ảnh hết sức thanh tao, hôn gió và reo mừng, nhưng không đi lại chỗ chúng tôi. Tôi nhìn Will uống cạn Harley Peams và mừng thầm. Tiệc cưới sẽ được bày ra vào lúc 4 giờ. Tôi nghĩ đó là một thời gian khá kỳ lạ cho việc phục vụ tiệc trưa. Nhưng như Will đã nói, đây là một đám cưới. Thời gian dường như cần phải kéo dài và trở nên không còn nhiều ý nghĩa. Dù sao, những lối đi trong tiệc cưới sẽ được dọn vô số loại đồ uống để mọi người đi loanh quanh trò chuyện Tôi không biết đó là vì thời tiết nóng bức hay vì không khí Nhưng đến lúc chúng tôi đến ngồi vào bàn thì tôi đã cảm thấy ngà ngà Khi tôi nhận ra mình đang nói chuyện lấp bắp rời rạc với một người đàn ông đứng tuổi ngồi phía bên trái Tôi mới nhận ra điều đó Có tí chất cồn vào trong nước trái cây phim ấy không ạ? Không vậy Tôi hỏi Will sau khi lấy hoay làm đổ muối ở trong lọ trên vạc váy. ở trong lọ lên vạt váy, khoảng một ly rượu thôi, trong mỗi ly nước đó. Tôi nhìn anh chầm chầm, thầy kinh hãi. Tôi thấy anh thành hai người. Anh đùa đấy chứ, có trái cây ở trong đó mà. Tôi nghĩ như thế có nghĩa là nó không có chất cồn chứ. Tôi làm sao lấy xe đưa anh về nhà được đây? Cô thật cẩn thận quá. Anh nói, anh nhướng một bên lông mày, tôi sẽ được gì nếu không nói ra chuyện này với mẹ tôi nhỉ? Tôi rất kinh ngạc với cư xử của Will suốt ngày hôm đó. Tôi cứ nghĩ tôi sẽ đón nhận Will lầm lì, Will mai mỉa, hoặc chí ít cũng là Will im lặng. Nhưng anh lại thể hiện rất cuốn hút với tất cả mọi người. Ngay cả khi món súp được đưa ra vào bữa trưa cũng không làm phiền anh. Anh chỉ hỏi rất lịch sự xem có ai muốn đổi bánh mì lấy món súp của anh không? Và hai cô gái ở phía xa của bàn tiệc, những người tự xưng là không chứa chấp bột mì, gần như đã quẳng ngay những ổ bánh mì của họ vào anh. Tôi càng căng thẳng về việc làm thế nào để tỉnh rượu bao nhiêu, thì Will càng tạo vui vẻ và, và vô tư lự bấy nhiêu. Người phụ nữ đáng tuổi ngồi bên tay phải anh không ngờ trước đây, Từng là một nghị sĩ tham gia chiến dịch về quyền lợi của người khuyết tật Bà là một trong số ít người tôi nhận thấy đã nói chuyện với Will chẳng chút ngại ngần Có lúc tôi còn thấy bà ấy đút cho Will một lát bánh ngọt Khi bà đi ra khỏi bàn trong chốc lát Anh quay sang thì thầm với tôi là bà đã từng làm Đã từng một lần leo lên ngọn núi Kilimanjaro Tôi thích những người phụ nữ như vậy Anh nói Tôi có thể tưởng tượng ra bà ấy cùng với một con la và một giỏ bánh sandwich quá sức mạnh mẽ. Tôi thì kém phần may mắn với người đàn ông ngồi bên trái mình. Ông ta mất khoảng 4 phút đồng hồ cho bài trắc nghiệm nhanh nhất về việc tôi là ai, tôi đang sống ở đâu. Tôi quen biết với ai trong đám cưới này để nhận ra rằng chẳng có cái gì trong số những điều tôi trả lời thuộc phạm vi những thứ ông ta thích thú. Ông ta quay sang người phụ nữ ngồi bên trái. Để mặc tôi lặng lẽ đánh vật với tất cả những món còn lại trong bữa trưa của mình Một lúc sau khi tôi bắt đầu cảm thấy hết sức lúng túng Tôi thấy cánh tay của Will phía gần tôi trượt khỏi xe lăn, Rồi bàn tay ấy đặt trên cánh tay tôi Tôi liếc nhìn lên và anh nháy mắt với tôi Tôi nắm lấy tay anh và xiết chặt nó Cảm kích vì anh đã nhận ra sự bối rối của tôi sau đó anh cho xe lăn lùi ra sâu chừng 15 phân để tôi nhập cuộc trò chuyện cùng bà Mary Rawlinson. Will nói với tôi, Will nói với tôi là cô chăm sóc cho cậu ấy. Bà nói, bà có cặp mắt xanh sắc sảo với những nếp nhăn cho thấy một cuộc đời không hề đón nhận những tác dụng của hoạt động chăm sóc da thường xuyên. Tôi đang cố gắng, tôi nói, liếc nhìn anh. Cô đã bao giờ làm việc trong lĩnh vực này chưa? Chưa. Trước đây tôi từng làm việc trong một quán cà phê. Tôi không chắc lắm tôi đã nói với bất kỳ ai khác nữa trong cái đám cưới này về sự thật đó chưa. Nhưng bà Mary Rawlinson gật đầu tán thưởng. Tôi luôn luôn nghĩ đó hẳn phải là một công việc rất thú vị. Nếu cô thích nhiều người và ưa chuyện phím thì rất giống tôi. Bà cười tươi. Bill thu tay lại trên xe lăn. Tôi đang ý cố gắng để khuyến khích Louisa làm thêm một cái gì đó khác để mở rộng tầm mắt của cô ấy đôi chút. Cô đã nghĩ ra được gì rồi? Bà hỏi tôi. Cô ấy không biết đâu, Will nói. Louisa là một trong những người thông minh nhất mà tôi biết, nhưng tôi không thể làm cô ấy nhận ra được tất cả khả năng của chính mình. Mary Rollinson nhìn anh bằng ánh nhìn nghiêm khắc. Đừng có kể cả với cô ấy thế chứ, cô ấy đủ khả năng để tự trả lời. Tôi chớp mắt Tôi nghĩ rằng hơn ai hết cậu phải hiểu điều đó Bà nói thêm Quêo chồng như thể muốn nói điều gì nữa Nhưng rồi lại im lặng Anh nhìn chầm chầm và bàn tiệc và lắc đầu khê khẽ Nhưng anh vẫn mỉm cười Này Louisa Tôi hình dung ra công việc của cô hiện tại Đòi hỏi cực kỳ nhiều năng lượng thần kinh Và tôi không nghĩ anh bạn trẻ này là một vị khách hàng dễ dàng gì Bà nói hoàn toàn chính xác Nhưng Will đã nói khá đúng về việc nhìn thấy các khả năng. Đây là danh thiếp của tôi. Tôi đang làm trong ban lãnh đạo một tổ chức từ thiện nhằm khuyến khích các hoạt động đào tạo nghề. Có thể cô sẽ quan tâm đến một công việc gì đó khác trong tương lai. Tôi rất hạnh phúc được làm việc cho Will. Cảm ơn bà. Tôi nhận tấm danh thiếp của bà đưa cho mà không hề để tâm tới nó. Thoáng chút ngạc nhiên khi thấy người phụ nữ này có chút lưu ý tới những gì tôi đã làm trong cuộc đời mình. Nhưng ngay cả lúc đã cầm tấm danh thiếp, tôi vẫn cảm thấy mình giống hệt một kẻ dối trá. Chẳng thể nào tôi sẽ từ bỏ công việc của tôi, dù cho tôi đã biết tôi muốn học thêm cái gì. Chưa có ai nói với tôi rằng tôi thuộc kiểu người phù hợp với việc đào tạo thêm. Ngoài ra, giữ cho Will cuộc sống là ưu tiên hàng đầu của tôi. Tôi đã trôi vào những ý nghĩ của riêng mình tới nỗi thoáng chốc không còn nghe thấy hai người bên cạnh tôi trò chuyện. Thật quá may mắn khi cậu đã vượt qua thời khắc khó khăn nhất Phải nói là như vậy Tôi biết sẽ vô cùng gian nan Để thích nghi cuộc sống thay đổi quá đột ngột Trước bao nhiêu kỳ vọng như thế Tôi nhìn chầm chầm vào phần còn lại Của món cá hồi hấp trong đĩa của mình Tôi chưa bao giờ nghe ai nói với Will như vậy Anh cầu mày nhìn vào bàn Rồi sau đó quay về phía bà. Tôi không chắc tôi đã vượt qua thời khắc khó khăn nhất Anh nói khẽ Bà ấy nhìn anh trong giây lát rồi liếc sang nhìn tôi Tôi băn khoan tự hỏi không biết nét mặt tôi có đang phản bội tôi không Mọi thứ cần phải có thời gian, quê ạ Bà nói, thoáng đặt bàn tay lên cánh tay anh Và đó là một thứ mà thế hệ cậu cảm thấy khó khăn để thích ứng Cậu đã lớn lên với kỳ vọng mọi điều sẽ đi theo cách cậu muốn ngay lập tức Các cậu hy vọng sẽ sống cuộc đời đúng như các cậu lựa chọn Đặc biệt là với một thanh niên thành đạt giống như cậu Nhưng nó cần thời gian Bà Rollinson, Mary Tôi không hy vọng phục hồi Anh nói Tôi không nói về thể xác Bà nói Tôi đang nói về việc học cách để đón nhận một cuộc sống mới Rồi sau đó Đúng lúc tôi chờ để xem Will sẽ nói tiếp điều gì Có tiếng gõ mạnh chiếc thìa vào một cái cốc thủy tinh Và cả căn phòng im phát để nghe cuộc tung hứng Tôi hầu như chẳng nghe thấy họ nói gì, tôi chỉ thấy một người đàn ông mặc suốt đuôi tôm, trông rất khoa trương, theo sau một người khác. Họ đang nói về những con người và địa danh mà tôi không biết, khiến khán giả khẽ cười lịch thiệp. Tôi vẫn ngồi ăn những chiếc kẹo sô-cô-la đen để trong các giỏ bạc trên bàn, rồi uống ba cốc cà phê liên tục, vậy nên tôi cảm thấy vừa say, vừa bồn chồn, căng thẳng. Trái lại, Will chỉ yên lặng hoàn toàn. Anh nhìn khách cứa vỗ tay khen người yêu cũ của mình Và nghe Robert tán dương cô nàng Thật là một người đẹp hoàn hảo Không ai để ý đến anh Tôi không biết đó là vì họ muốn tránh Làm tổn thương cảm xúc của anh Hay bởi vì sự có mặt của anh ở đây thực sự là một điều ái ngại Thi thoảng Mary Lawlinson Nghiêng người thì thầm cái gì đó vào tay anh Và anh gật đầu khe khẽ Như vẻ như đồng tình Khi cuộc tung hứng cuối cùng đã kết thúc Một đám đông người phục vụ xuất hiện Và bắt đầu dọn khu vực giữa phòng Để mọi người nhảy Will nghiêng người về phía tôi Mary nhắc tôi là trên đường này Có một khách sạn rất tốt Gọi cho họ xem chúng ta có thể ở lại đó được không Gì cơ Mary trao cho tôi tên và số điện thoại Viết nguyên ngoạt trên một tờ giấy ăn Được rồi, cô Clark Anh nói khẽ để bà ấy không thể nghe thấy Tôi sẽ trả tiền, gọi cho họ đi và cô có thể thôi không lo lắng về việc cô đang rất say nữa. Lấy thẻ tín dụng của tôi sau túi đi, có thể họ sẽ yêu cầu số thẻ. Tôi lấy thẻ, cầm điện thoại rồi đi ra góc xa của khu vườn. Còn hai phòng trống, họ nói, một phòng đơn và một phòng đôi ở tầng trệt. Vâng, nó rất phù hợp cho người khuyết tật ra vào. Tuyệt hảo, tôi nói. Rồi sau đó phải cố ngầm lại một tiếng kêu khe khẽ khi nghe họ thông báo giá. Tôi đọc cho họ số thẻ tín dụng của Will, cảm thấy như phát sốt khi phải đọc loạt số. Sao rồi? Anh hỏi khi tôi xuất hiện trở lại. Xong rồi, nhưng tôi nói với anh mất giá của hai căn phòng đó. Tốt thôi, anh nói, giờ thì gọi cho anh chàng của cô để báo cho anh ta biết là đêm nay cô sẽ không về đi. Rồi sau đó hãy uống tiếp Chính xác là phải uống 6 ly Tôi sẽ vô cùng thích thú được thấy cô chất gánh nặng lên hóa đơn thanh toán của bố Alicia Và tôi đã làm như vậy Có những điều đã xảy ra vào buổi tối hôm đó Đèn được tắt bớt vì, chiếc, uh, vì thế chiếc bàn tiệc nhỏ của chúng tôi trở nên mờ ảo Hương thơm ngào ngạt của hoa cỏ trong vườn, quyện trong làn gió đêm và âm nhạc, rượu và những điều nhảy khiến cho ở một nơi không thích hợp nhất. Cả hai chúng tôi đều bắt đầu thật sự cảm thấy vui thích. Will ở trong trạng thái thư giãn nhất mà tôi từng thấy. Ngồi giữa tôi và Mary, anh nói chuyện và cười với bà. Bà có cái gì đó trong hình ảnh hạnh phúc thoáng chốc đó của anh? đã đẩy lùi những con người nhìn anh bằng ánh mắt nghi ngờ hay thương hại anh làm tôi phải buông chiếc áo choàng ngoài và ngồi thẳng dậy tôi cởi áo ngoài và nới lỏng cà vạt cho anh cả hai chúng tôi đều cố gắng để không bật ra tiếng cười khi nhìn theo điệu nhảy tôi không thể diễn tả được tôi cảm thấy phấn khích lên đến mức nào khi lần đầu được ngồi xem những người thượng lưu nhảy cánh đàn ông trông như thế bị điện giật Những người phụ nữ nhỏ trỏ những ngón tay bấp măng lên trời và trông e ấp khủng khiếp ngay cả khi họ làm động tác xoay. Mary Rawlinson nhiều lần khẽ kêu lên Chúa ơi! Bà liếc nhìn qua phía tôi. Giọng nói của bà trở nên ngọt ngào hơn sau khi đã uống rượu. Cô không muốn lên trình diễn một điều cho mọi người xem sao? Cô Louisa? Chúa ơi! Không! Cô thật là Tôi đã nhìn thấy những màn nhảy còn đẹp hơn nhiều ở một câu lạc bộ disco thanh niên nông thôn rồi đấy. Đến 9 giờ, tôi nhận được một tin nhắn từ Nathan. Ổn cả chứ? Vâng, vui lắm. Tin hay không là tùy anh. Will đang có một ngày rất tuyệt. Quả tình, anh thật sự rất vui. Tôi nhìn anh cười lớn khi nghe Mary nói chuyện. Một cái gì đó trỗi lên trong tôi lạ lùng và tha thiết. Nó chỉ cho tôi thấy rằng điều đó có thể xảy ra, anh có thể hạnh phúc nếu ở bên anh là những con người phù hợp, nếu anh được là Will chứ không phải là người đàn ông ngồi xe lăn là danh sách những triệu chứng bệnh là đối tượng để thương cảm. Sau đó đến 10 giờ tối, những điệu nhảy lãng mạn bắt đầu. Chúng tôi ngồi xem Rupert quay vòng, Alicia quanh sàn nhảy, khách khứa nhìn theo bộ tay tán thưởng một cách lịch sự. mái tóc của cô bắt đầu rủ xuống cô choàng cánh tay qua cổ anh ta như thể cần được nâng đỡ hai cánh tay rupert vòng quanh người cô buông ngang hông cô thật xinh đẹp và quyền quý tôi cảm thấy một chút tiếc nuối cho cô tôi nghĩ có thể cô sẽ không nhận ra mình đã đánh mất thứ gì cho đến khi đã quá muộn được một nửa bản nhạc những cặp đôi khác hòa vào điện nhảy nên cô dâu chú rể phần nào bị che khuất đi và tôi cũng bị phân tâm bởi chuyện Mary đang nói về chính sách dành cho những người chăm sóc khuyết tật. Thế rồi đột nhiên tôi ngước nhìn lên, cô ấy đang ở đó, đứng ngay trước mặt chúng tôi, thân hình siêu mẫu trong chiếc váy cưới bằng lụa trắng, tìm tôi như nhảy ra khỏi cổ họng. Alicia gật đầu chào Mary, rồi cúi người xuống một chút để Will có thể nghe thấy cô nói qua tiếng nhạc. Gương mặt cô hơi căng thẳng Như thể cô đã phải ép bản thân mình đi lại đây Cảm ơn anh đã đến dự Will Thật lòng đấy Cô lý sang nhìn tôi nhưng không nói gì cả Vui lắm Will nói giọng đều đều Em trông rất xinh đẹp Alicia Một ngày tuyệt vời Một thoáng ngạc nhiên lướt qua mặt cô Rồi sau đó là nét buồn tiếc mơ hồ Thật sao? Anh thật sự nghĩ vậy sao? Em nghĩ ý em là Em có rất nhiều điều muốn nói Thật đấy Will nói Không cần phải nói gì đâu Em có nhớ Louisa không Em nhớ Một thoáng im lặng trôi qua Tôi có thể nhìn thấy Rupert đang đi đi lại lại Ở phía góc khuất, Nhìn tất cả chúng tôi đầy cảnh giác Cô liếc nhìn lại phía anh ta Rồi sau đó giơ cánh tay ra Gần như vậy vậy Dù sao cũng cảm ơn anh Will Anh đúng là tuyệt vời khi đã đến đây Cảm ơn anh vì chiếc gương soi. Dĩ nhiên rồi, em chắc chắn là rất thích chiếc gương. Cô đứng dậy và quay lại bên chồng mình. Anh ta siết lấy cánh tay cô, quay đi. Chúng tôi nhìn họ đi qua sàn nhảy. Anh đâu có mua chiếc gương cho cô ấy. Tôi biết, hai người họ vẫn tiếp tục nói chuyện. Anh nhìn chồng chọc của Rupert lé về phía chúng tôi. Như thế anh ta không thể tin rằng Quê thật sự đến đây vì mục đích tốt. Phải nói là cả tôi cũng không tin. Anh có cảm thấy phiền không? Tôi hỏi. Anh quay mặt lại, không nhìn về phía họ nữa. Không. Anh nói và mỉm cười với tôi. Nụ cười của anh hơi trĩu xuống vì đã uống nhiều. Lúc ấy, hai mắt anh trông buồn bã, suy tư. Thế rồi, đúng khi sàn nhảy đang bán lặng chờ đợi điều nhảy tiếp sau, tôi nghe thấy tiếng mình đang nói. Anh nghĩ sao Will? Hãy xoay tôi một vòng. Gì cơ? Đi nào, hãy để cho những kẻ đáng ghét này có cái gì đó mà nói. Ồ, oh, tuyệt lắm, Mary nói, nâng ly rượu lên, cực kỳ tuyệt vời. Nhanh nào, khi nhạc còn đang chậm, vì tôi không nghĩ anh sẽ vào nhạc thật nhanh được đâu. Tôi không để anh có sự lựa chọn, tôi ngồi nhẹ nhàng vào lòng Will, choàng hai cánh tay quanh cổ anh để ngồi thật vững. anh nhìn vào mắt tôi trong giây lát như thể đang cố nghĩ xem liệu anh có thể từ chối tôi rồi thật kinh ngạc quẹo ấn xe lăn đưa cả hai chúng tôi ra giữa sàn nhảy và bắt đầu di chuyển thành những vòng tròn nhỏ dưới ánh sáng lấp lánh của những chiếc đèn màu cùng một lúc tôi cảm thấy vừa e ngại vừa đôi chút kích động tôi đang ngồi nghiêng ở tôi đang ngồi nghiêng có nghĩa là chiếc váy đã bị kéo cao lên đến nửa đùi Mặc kệ nó đi, vừa thì thầm vào tai tôi Cái váy Tiếp tục đi class, không được bỏ rơi tôi lúc này Tôi nhắm hai mắt lại Và siết chặt hai cánh tay Quanh cổ anh Ép ngực và ngực anh Thưởng thức hương cam trong nước hoa Cạo râu của anh Tôi có thể cảm nhận tiếng anh thở mạnh Hòa theo tiếng nhạc Tất cả bọn họ đã khiếp sợ chưa Anh hỏi Tôi mở một bên mắt Nhìn về phía ánh sáng mờ mờ có đôi người đang cười khích lệ nhưng hầu hết dường như không hiểu chuyện gì đang xảy ra mary nâng ly rượu lên chào tôi và tôi thấy alicia đang nhìn hai chúng tôi chằm chằm gương mặt cô thoáng suy sụp khi cô thấy tôi đang nhìn cô quay mặt đi và thì thầm điều gì đó với rupert anh ta lắc lắc đầu như thể chúng tôi đang làm một điều gì đó đáng hổ thẹn tôi cảm thấy một nụ cười tinh quái đang lướt qua mặt mình ồ thế đấy Tôi nói, ha ha, nếp sát gần chút nữa đi, mùi hương của cô tuyệt lắm. Anh cũng vậy đấy, nhưng mà nếu anh cứ tiếp tục quay vòng về tay trái, <cười> về tay trái có thể tôi sẽ nông thóc ra đấy. quều đổi hướng quay. Hai cánh tay tôi níu quanh cổ anh. Tôi ngả người ra sau một chút để nhìn anh, không còn chút ngại ngần nào nữa, anh liếc xuống ngực tôi. Không bằng mà nói, với vị trí như tôi đang ngồi, anh cũng không thể nhìn vào chỗ nào khác được nữa. Anh đưa ánh mắt ra khỏi khi ngực tôi, rồi nhướng một bên này. Cô thừa biết cô sẽ không bao giờ ép bộ ngực sát vào tôi đến mức này nếu tôi không ngồi trên một chiếc xe lăn. Anh lẩm bẩm. Tôi nhìn lại anh chầm chầm. Anh sẽ chẳng bao giờ nhìn vào ngực tôi nếu anh không ngồi trên xe lăn. Sao cơ? Dĩ nhiên là có nhìn rồi Không, anh sẽ quá bận rộn nhìn những cô nàng chân dài tóc vàng Với những đôi chân bất tận và mái tóc thổi bồng bềnh. Những cô nàng có thể đánh hơi thấy một anh chàng ga lăng từ cách 40 bước Mà dù sao, tôi cũng sẽ không ở đây Tôi có thể đã là một người phục vụ trong số kia Một trong những người vô danh trước mắt anh Anh nháy mắt Sao? Tôi nói đúng đấy chứ, phải không? Willis nhìn về phía quay rượu rồi nhìn lại tôi Đúng, nhưng theo tôi được biết cô Clark Tôi là một kẻ ăn tạp Tôi là một kẻ tạp ăn Tôi bật cười vang lên đến nỗi Nhiều người hơn nữa phải quay lại nhìn về hướng chúng tôi Tôi cố giữ cho gương mặt nghiêm trang lại Xin lỗi, tôi lẩm bẩm Tôi nghĩ tôi đang bị quá khích Cô có biết gì không? Lẽ ra tôi phải nhìn gương mặt anh suốt buổi tối nay, khóe mắt như nheo nheo, hỏm xương giữa cổ và vai. Gì cơ? Đôi khi, Clark, cô chính xác là điều duy nhất khiến tôi tỉnh dậy vào mỗi sớm mai. Vậy chúng ta hãy đi đâu đó? Lời nói của tôi đã bay ra gần như trước khi tôi kịp hiểu tôi muốn nói gì. Sao cơ? Chúng ta hãy đi đến một nơi nào đó, hãy sống một tuần nơi chúng ta chỉ có niềm vui thôi. Anh và em, không có bất kỳ ai trong số những... Anh chờ đợi, thằng tôi, thằng tôi, nói ừ đi Will, đi. Hai mắt anh không rời khỏi mắt tôi, tôi không biết mình đang nói gì nữa. Tôi không biết những lời nói đó từ đâu đến, tôi chỉ biết nếu tôi không khiến anh nhận lời trong đêm nay, cùng với những tia sáng màu đèn, đèn màu, những bình hoa lan, với những tiếng cười và Mary... Tôi sẽ không còn cơ hội nào nữa cả. Đi mà. Những giây phút trước khi anh trả lời tôi kéo dài như vô tận. Đồng ý, anh nói. Chương 19 Nathan Họ nghĩ chúng tôi không biết. Cuối cùng, gần trưa ngày hôm sau họ cũng đi đám cưới về. Bà trainer giận tới nỗi không nói nên lời. Lẽ ra cô phải gọi chứ, bà nói. Bà đã không rời khỏi nhà, chị để biết chắc họ về ổn cả. Từ lúc 8 giờ sáng khi tôi đến, tôi cứ nghe thấy tiếng bà đi lên đi xuống dãy hành lang bên cạnh. Tôi đã gọi và nhắn tin cho cả hai người tới 18 lần. Chỉ khi tôi xoay sở gọi được tới nhà đi qua, bà có người bảo tôi rằng ông ngồi xe lăn vừa tới khách sạn. thì tôi mới thở phào là hai người không bị tai nạn nghiêm trọng trên đường ông ngồi xe lăn hay ghê quên nhận xét nhưng rõ ràng là cậu chẳng bận tâm cậu đang hoàn toàn thảnh thơi thư giãn khoe dấu tích rượu chè với vẻ hài hước dù tôi có cảm giác cậu đang đau chỉ khi mẹ cậu bắt đầu quát luisa vì thì nụ cười mới tắt trên môi cậu Cậu nhảy vào nói rằng nếu có điều gì cần nói thì cô ấy chỉ cần nói với cậu vì cậu là người quyết định ngủ lại qua đêm và Luisa chỉ làm theo thôi. Mẹ à theo, ý con thì là một trong... mẹ à, theo ý con thì là một người đàn ông 35 tuổi. Con không nhất thiết phải báo cáo với bất kỳ ai trong chuyện chọn cách ngủ lại qua đêm ở khách sạn, kể cả với bố mẹ mình. Bà nhìn chúng tôi trân trân. Lẩm bẩm gì đó về phép lịch sự tối thiểu Rồi ra khỏi phòng Luisa hơi rung Nhưng cậu ấy đã tiến lại Nói thêm thầm thì gì đó với cô Đó chính là khi tôi nhận ra chân tướng Má cô chợt đỏ bừng Rồi cô cười phá lên Đó là tiếng cười của một người Biết mình không nên cười Nhưng chẳng ngừng được Đó là tiếng cười ẩn chứa sự thông đồng Rồi Will quay sang Bảo cô nghỉ hết ngày hôm đó À, nghỉ hết ngày hôm đó đi cho thoải mái Về nhà thay quần áo Có thể đánh một giấc Anh không thể đi dạo Quanh lâu đài với một cô nàng Rõ là vừa đi hoang đêm qua Cậu nói Đi hoang Tôi không giấu nổi vẻ ngạc nhiên Không phải đi hoang như ông nghĩ đâu Luisa nói Phất khăn quàng cổ vào tôi Rồi chọc lấy áo khoác và bỏ về Lấy xe mà đi Cậu gọi với ra Như thế em sẽ về nhà chóng hơn Tôi nhìn ánh mắt quêu giỏi theo cô trên đường ra cửa sau Chỉ dựa vào ánh mắt ấy thôi tôi cũng dám cược 7 ăn bốn với bạn rồi Khi cô ấy đi rồi Cậu hơi xịu xuống Có vẻ như cậu đã phải gồng mình cho tới khi mẹ cậu và Luisa rời khỏi khu nhà phụ Lúc này tôi quan sát cậu rất kỹ Tôi nhận ra mình không thích vẽ mặt cậu khi nụ cười biến mất khỏi gương mặt ấy. Da cậu hơi tấy, cậu đã nhăn mặt hai lần khi cậu nghĩ không có ai nhìn, và thậm chí đứng từ đây tôi cũng có thể thấy cậu đang run Một hồi chuông cảnh báo nho nhỏ bắt đầu vang lên trong đầu tôi, xa xa nhưng nhức nhối. Cậu có ổn không, Will? Tôi ổn, đừng lo, cậu muốn nói cho tôi biết cậu đâu ở đâu chứ. vẻ mặt cậu hơi cam chịu vì cậu biết tôi đi guốc trong già cậu chúng tôi đã hợp tác với nhau lâu rồi được rồi hơi đau đầu và um, tôi cần thay ống thông tiểu có lẽ hơi đầy rồi tôi đã chuyển cậu từ xe lên giường giờ tôi bắt đầu giờ tôi bắt đầu gom ống thông lại sáng nay lưu thay cho cậu mấy giờ cô ấy không thay cậu nhăn nhó Bể mặt cậu tỏ ra có lỗi Đêm qua cũng không Cái gì Tôi bắt mạch cho cậu Rồi gắn mấy đo huyết áp Quả nhiên huyết áp cao vọt Khi tôi đặt tay lên trán cậu Cậu quay đi để lại một lớp mồ hôi mỏng Tôi đi tới tủ đựng thuốc Lấy mấy viên thuốc giãn mạch Tôi hòa thuốc vào nước Rồi đưa cho cậu Ép cậu uống tới giọt cuối cùng Rồi tôi đựng dẫn cậu dậy để chân cậu thỏng xuống giường. Rồi vừa thay ống thông thật nhanh vừa quan sát cậu cẩn thận. Ê đi à? Ừ, không phải bước đi khôn ngoan nhất đâu Will. Tăng phản xạ tự phát, automatic uh, distract factor, là ác mộng khủng khiếp nhất của chúng tôi. Đó là sự phản ứng dữ dội của cơ thể Will chống lại, sự, chống lại cơn đau. Sự khó chịu hoặc ứ tiểu, hệ thống thần kinh đã suy yếu của cậu tuyệt vọng và mất phương hướng trong nỗ lực điều khiển. Nó đột ngột xuất hiện và khiến cơ thể cậu suy sụp vẻ mặt cậu nhợt nhạt, hơi thở nặng nhọc. Da cậu thế nào? Hơi râm ran thị lực, ổn. Này anh bạn, cậu có nghĩ chúng ta cần giúp đỡ? Cho tôi 10 phút Nathan, tôi chắc ông vừa làm mọi thứ chúng ta cần rồi. Cho tôi 10 phút nhé. Cậu nhắm mắt. Tôi lại đo huyết áp cho cậu. Tự hỏi, tự hỏi mình nên để yên thế này bao lâu. Trước khi gọi xe cứu thương. đi khiến tôi sợ đến phát khùng. Vì chẳng ai biết nó sẽ biến chứng ra sao. Trước đây cậu ấy đã bị một lần. Hồi tôi mới tới làm việc với cậu. Cuối cùng cậu ấy đã phải vào nằm biện 2 ngày. Thật đấy Nathan. Tôi sẽ báo với ông nếu tôi nghĩ chúng ta đang gặp chuyện. Cậu thở dài, tôi giúp cậu ngã lưng dựa người vào thành giường. Cậu kể với tôi rằng Luisa đã quá say nên cậu không muốn liều mạng để cô thay ống thông tiểu. Chú mới biết cô ấy có thể nhét mấy cái ống chết dẫm vào đâu. Khi nói vậy, cậu hơi phì cười. Cậu nói Luisa phải mất gần nửa tiếng mới đưa được cậu ra khỏi xe để nằm lên giường. Cả hai bọn họ hít sàn hai phát. <cười> May là cái giấy cả hai chúng tôi đều say Nên chẳng biết trời đất gì nữa Cô ấy vẫn còn tí trí khôn Nên đã gọi xuống quầy tiếp tân Thế là người ta bảo một ông gác cổng Lên giúp nâng đỡ cậu Thằng cha tử tế Tôi nhớ láng mán là tôi cứ khăn khăn Bảo Luisa qua cho y 50 bảng. Tôi biết cô ấy say mềm rồi vì, vì cô ấy cũng đồng tình Khi cuối cùng cô rời khỏi phòng quêu Cậu lo sợ cô không biết đường về phòng của cô Cậu cứ tưởng tượng ra cảnh cô nằm co ro như một cái trái bóng đỏ nhỏ bé trên cầu thang Chỉ riêng trong thời điểm ấy, quan điểm của tôi về Louisa Clark có hơi kém rộng lượng một chút Will, anh bạn này, tôi nghĩ lần tới cậu nên lo lắng nhiều hơn cho bản thân một chút, được không? Tôi ổn mà Nathan, tôi khỏe, giờ cảm thấy tốt hơn rồi Tôi cảm thấy cậu nhìn chăm chú khi tôi bắt bắt mạch cho cậu. Thật đấy, không phải lỗi của cô ấy đâu. Huyết áp của cậu đã giảm, sắc mặt cậu đang trở lại bình thường trước mắt tôi. Khi thở hắt ra, tôi mới biết mình đã kìm nén nãy giờ. Chúng tôi trò chuyện một chút, giết thời gian khi mọi thứ dần ổn định lại. Bàn tán về những sự kiện của ngày hôm qua, cậu có vẻ chẳng chút bận lòng về cô người yêu cũ. Cậu không nói nhiều, nhưng dù mệt mỏi thấy rõ, cậu vẫn tỏ ra rất ổn. Tôi thả cổ tay cậu ra. Mà này, hình xăm hay đấy. Cậu nhìn tôi với ánh mắt châm biếm. Phải đảm bảo cậu không hoàn tất bằng kết thúc ngày nhé đấy nhé. Dù người đổ mồ hôi và đau đớn vì nhiễm trùng, rồi... Lần đầu tiên trong cậu có vẻ như đang nghĩ tới một điều gì đó khác cái điều thường trật thiêu đốt cậu bấy nay. Tôi không thể không nghĩ rằng nếu bà trainer biết được điều này, có lẽ bà đã không giận dữ tới thế. Chúng tôi không hé răng với lưu những chuyện ban trưa. Will bắt tôi hứa im lặng, nhưng khi trở lại vào buổi chiều, cô khá lặng lẽ. Trong cô xanh sao, mái tóc mới gội buộc ra sau như thế, cô đang cố gắng tỏ ra vui vẻ. Tôi đoán xem cảm giác của cô bây giờ ra sao. Sau cơn say hôm trước, đôi khi bạn vẫn cảm thấy khỏe mạnh vào buổi sáng, nhưng thật ra đó chỉ là vì ta vẫn còn hơi say. Cảm giác cồn cào của cơn say lúc trước đang giỡn mặt bạn, nghĩ xem nên xuất chiêu lúc nào. Tôi nghĩ nó đã ra tay hành hạ cô vào buổi trưa. Nhưng một lát sau, chúng tôi mới hay không chỉ có cảm giác cồn cào đang làm cô khó chịu, Will cứ hỏi mãi xem vì sao cô im lặng thế Cuối cùng cô nói À, ờ, em vừa phát hiện ra ngủ đêm qua ở ngoài Khi vừa mới chuyển tới sống với bạn trai Không phải là một việc làm khôn ngoan cho lắm Khi nói vậy, cô mỉm cười Nhưng đó là một nụ cười gượng gạo Thế nên cả tôi và Will đều biết chắc chắn Họ đã cãi nhau to Tôi không thể trách anh chàng đó được tôi không muốn bà xã qua đêm với gã nào sắt, kể cả y bị liệt tứ chi mà đó là anh ta còn chưa thấy cách will nhìn cô ấy đấy chiều hôm đó chúng tôi không làm gì nhiều Luy ra soạn đồ trong ba lô của will ra để lộ mọi món đồ miễn phí của khách sạn mà cô có thể chôm về như dầu gội dầu xả hộp nhỏ đựng đồ may vá mũ chụp đầu Đừng cười, cô nói, với giá phòng ở đó, Will đã trả cho cả một công ty sản xuất dầu gội ấy chứ. Chúng tôi xem một bộ phim hoạt hình Nhật Bản mà Will bảo là nói rất hay về chứng say rượu, rồi tôi cứ lưu lại luẩn quẩn. Một phần vì tôi muốn để mắt tới huyết áp của cậu, còn một phần nữa thì nói thật là vì tôi đang lấu cá một tí. Tôi muốn xem phản ứng của cậu khi tôi tuyên bố sẽ xem, cùng, sẽ xem phim cùng cả hai bọn họ. thật cá, cậu thốt lên, ông thích đạo diễn Miyazaki à. Cậu biết mình hớ ngay, nên cậu nói rằng tất nhiên tôi sẽ rất thích cho mà xem. nó là một bộ phim tuyệt vời, bla bla bla. Nhưng lộ tẩy rồi, tôi mừng cho cậu. Trong một chừng mực nào đó, anh chàng ấy đã nghĩ về một thứ duy nhất quá lâu rồi. Thế là chúng tôi cùng xem phim, kéo rèm xuống. các điện thoại bàn và bà xem một bộ và xem bộ phim hoạt hình ngộ nghĩnh kể về một cô gái lãng du vào một vũ trụ song song nơi có vô khối sinh vật kỳ quặc một nửa trong số đó chẳng rõ là kẻ tốt hay kẻ xấu. Lou ngồi ngay ngắn bên cạnh Will, đưa mắt, đưa nước cho cậu, rồi có khi còn chùi mắt cho cậu vì có bụi bay vào. Tình cảm ấy thật quá đổi ngọt ngào. Dù một góc nhỏ trong tôi tự hỏi chuyện này sẽ dẫn tới chỗ quái quỷ nào Sau đó, khi Luisa kéo rèm cửa lên và pha trà cho cả ba người Họ nhìn nhau như thế, hai con người đang tự hỏi Có nên cho người thứ ba tham dự vào bí mật của mình không? Rồi họ kể với tôi rằng họ sắp đi chơi xa Mười ngày Chưa biết sẽ đi đâu, nhưng đó sẽ là một chuyến đi xa và sẽ rất tuyệt Họ hỏi tôi có thể tới giúp một tay không? Dĩ nhiên rồi, tôi phải ngã mũ trước cô gái ấy. Nếu bốn tháng trước có ai bảo tôi rằng chúng tôi sẽ đưa được Will đi chơi xa. Chúa ơi, chỉ là chúng tôi sẽ đưa được cậu ấy ra khỏi căn nhà này, tôi sẽ nói với người đó rằng hắn bị hâm. Thật tình, tôi vừa nói riêng với cô ấy về việc chăm sóc y tế cho Will trước khi chúng tôi lên đường. Chúng tôi không thể trả giá cho một cuộc đi chơi không tính toán trước gây nguy hại nghiêm trọng như chuyến đi vừa rồi nữa nếu chúng tôi bị mắc kẹt ở nơi đồng không mông quạnh Họ thậm chí đã nói với bà Ti khi bà ghé qua ngay trước khi Louisa ra về. Will nói điều đó như thể nó chẳng ghê gớm gì hơn chuyện cậu ấy dạo chơi quanh lâu đài. Phải nói là tôi rất mừng, trang web đánh bài trên mạng chết tiệt đã ngốn hết tiền của tôi. Thế nên năm nay tôi còn chẳng có kế hoạch đi nghỉ ở đâu cả. Tôi thậm chí cũng tha lỗi cho Luisa vì đã ngốc nghếch nghe lời Will khi cậu bảo không muốn cô thay ống thông tiểu. Bà tin tôi nhé, lúc trước tôi đã giận sôi người về chuyện đó đấy. Mọi chuyện lúc này có vẻ thật tuyệt vời bà tôi vừa hít sáo, vừa xóc áo tràn vào vai. Đã bắt đầu mơ về cát trắng biển xanh. Thậm chí... Tôi thậm chí còn nghĩ xem liệu mình có thể tạt về nhà thăm à, về thăm nhà ở Auckland được không. Thế rồi tôi thấy họ, bà Trina đứng bên cửa sau, còn Lu thì nán lại chưa bước xuống đường. Tôi không biết họ có thể nói chuyện gì, nhưng cả hai đều tạo vẻ căng thẳng. Tôi chỉ nghe được câu cuối, nhưng thật tình thế là đủ với tôi. Tôi hy vọng cô biết mình đang làm gì, Luisa. Chương 20. Em nói gì? Chúng tôi đang leo lên những ngọn đồi ngay ngoại ô thị trấn. Khi tôi nói với anh điều đó, Patrick đã chạy được một nửa trong chặng đường dài 16 dặm. Anh muốn tôi đạp xe theo sau để tính giờ cho anh. Tôi kém trong môn xe đạp còn hơn cả trong môn vật lý hạt nhân. Chính vì vậy mà tôi cứ chửi thề và đi chật choạc liên tục, còn anh thì hét lên giận dữ không biết bao nhiêu lần. Thật ra anh muốn làm một cuốc chạy 24 dặm nhưng tôi đã nói với anh rằng tôi không nghĩ cái mông của tôi có thể chịu đựng được. Và hơn nữa, một trong hai người chúng tôi cần phải tới cửa hàng sau khi chúng tôi về nhà. Trong nhà đã hết sạch kem đánh răng và cà phê hòa tan, mặc dù chỉ có mình tôi cần tới cà phê. Patrick chỉ dùng trà thảo mộc. Khi hai chúng tôi lên đến đỉnh ngọn đồi ship coat, Tôi thở phì phò, hai chân nặng như chì. Tôi quyết định phải nói ra ngay ở đoạn này Tôi đã tính chúng tôi sẽ còn 10 dặm quay trở về nhà để anh phục hồi tâm trạng Em sẽ không đến chỗ cuộc thi Extreme Viking Anh vẫn không dừng lại nhưng anh chạy đến gần tôi Anh quay mặt lại nhìn tôi, hai chân vẫn di chuyển liên tục Trong anh kinh ngạc tới nỗi tôi suýt chút nữa đâm chệt vào một cái cây Cái gì cơ? Tại sao? Em phải làm việc. Anh quay trở lại đường chạy và tăng tốc. Chúng tôi lên tới đỉnh đồi. Tôi phải xiết phanh đôi chút để không vượt trước anh. Thế em đã quyết định việc này từ khi nào? Những giọt mồ hôi chảy ròng ròng trên trán và chi chít đường gân nổi lên trên bắp chân anh. Tôi không dám nhìn chúng quá lâu hay là tôi đã bắt đầu do dự. Từ hôm cuối tuần... Em muốn để chắc chắn đã Nhưng bọn anh đã đặt vé máy bay Và mọi thứ khác cho em Chỉ là hàng không giá rẻ thôi mà Em sẽ trả anh 39 bảng Nếu anh thấy băn khoăn Không phải vấn đề tiền bạc Anh đã nghĩ là em sẽ đến cổ vũ anh Em nói là em sẽ đến cổ vũ anh Rồi còn gì Patrick Anh khá dễ xưng xỉa mặt mày Hồi mới yêu Tôi thường trêu chọc anh về chuyện đó Tôi gọi anh là ngày câu có điều đó làm tôi bật cười còn anh thì bực mình đến nỗi anh thường thôi nhăn nhó chỉ vì muốn tôi không trêu cợt nữa ôi ôi thôi nào chẳng phải em đang cổ vũ anh đây sao em ghét, đẹp, em ghét đạp xe Patrick anh biết là em ghét mà nhưng em vẫn luôn ủng hộ anh chúng tôi đi thêm một dặm nữa thì anh nói tiếp cô chỉ à, có thể chỉ vào Có thể chỉ là với lỗ tai tôi nhưng tiếng bước chân huỳnh hụt của Patrick trên đường nghe cứ rầm rầm như đang rút giận. Bây giờ chúng tôi đã lên rất cao so với thị trấn nhỏ bé. Tôi thở phì phò với những quãng đường leo đồi, cố gắng bất thành trong việc ngăn trái tim không nhảy tân lên mỗi khi có một chiếc xe hơi chạy ngang qua. Tôi đang đạp chiếc xe đạp cũ của mẹ. Patrick chẳng bao giờ cho tôi bén mạng lại gần xe, con xe đua quái vật của anh và nó không có clip nhiều tầng nên tôi thường xuyên bị bỏ lại sau lưng anh anh lướt nhìn ra phía sau rồi chạy chậm lại một, đích một chút để tôi đạp xe lên để tôi đạp xe lên ngang hàng thế tại sao họ không thuê một người từ trung tâm dịch vụ anh nói anh hỏi một người từ trung tâm dịch vụ đến nhà trainer ý anh là nếu em làm ở đấy 6 tháng thì em phải có quyền có một ngày nghỉ phép chứ không đơn giản như vậy đâu anh chẳng hiểu vì sao lại không nói cho cùng thì em đã tới đó làm việc không biết một à, tới đó làm việc mà không biết một cái gì cả tôi nín thở điều này thật không dễ vì tôi đã hết hơi sau cuốc xe bởi vì anh ấy cần một chuyến du lịch cái gì cơ Anh ấy phải đi du lịch, vì thế họ cần em và Nathan ở đó để giúp đỡ anh ấy. Nathan nào? Nathan là ai? Người chăm sóc y tế của anh ấy là người đàn ông mà anh đã gặp hôm Will đến nhà mẹ em. Tôi biết Patrick đang nghĩ ngợi về chuyện đó, anh gạt mồ hôi rớt trên hai mắt. Bà để em trả lời hôm trước khi anh phải hỏi. Bà để em trả lời luôn trước khi anh phải hỏi. Tôi nói thêm. không em không có hẹn hò gì với nathan hết anh chạy chậm lại liếc nhìn xuống mặt đường cho đến khi anh chỉ còn dậm chân tại chỗ chuyện này là gì hả lu bởi vì, bởi vì anh cảm thấy ở đây có một ranh giới đang bị xóa nhòa đi giữa cái gì là công việc và cái gì là anh nhún vai đời thường đó không phải một công việc bình thường anh biết vậy mà nhưng bây giờ đây will trainer dường như được ưu tiên trên tất cả mọi thứ ôi thế cái này thì không sao tôi rút một tay khỏi ghi đông và chỉ về phía đôi chân anh đang nâng lên hạ xuống đó là chuyện khác anh ta cần là em đi liền thì anh đang chạy còn em đi tôi cố mỉm cười quá nực cười anh quay mặt đi sáu tháng thôi pat chỉ sáu tháng Rốt cuộc anh là người đã nghĩ em nên nhận công việc này còn gì, anh không thể bắt bẻ em vì em xem chuyện này là quan trọng được. Anh không nghĩ, anh không nghĩ đó là vì công việc, anh chỉ, anh cứ nghĩ là có điều gì đó em không nói với anh. Tôi im lặng, trong một phút rất lâu, không phải thế đâu, nhưng em sẽ không đến cuộc thi Viking, em đã nói với anh rồi, em... Anh lắc lắc đầu nhẹ nhẹ, giống như anh không thể nghe rõ điều tôi nói. Rồi anh bắt đầu chạy trở xuống con đường, bỏ xa phía trước tôi. Nhìn cơ lưng anh, tôi biết anh đang tức giận tới mức nào. Ôi, thôi nào Patrick, chúng ta không thể dừng lại một chút để bàn luận chuyện này sao? Giọng nói của anh rất ngang ngạnh. Không, nó sẽ làm mất thời gian của anh. Thì chúng ta hãy dùng đồng hồ đếm, thời, đếm giờ lại, Chỉ 5 phút thôi. Không, anh phải chạy trong đúng những điều kiện thật. Anh bắt đầu chạy nhanh hơn như thể anh vừa có thêm động lực mới. Patrick! Tôi nói. Đột nhiên cố gắng hết sức để bắt kịp anh. Hai chân tôi trượt khỏi bàn đạp, rồi tôi chửi thề. Hất bàn đạp, trở lại, rồi tiếp tục tiến tới. Patrick! Patrick! tôi nhìn chằm chằm về phía sau đầu anh và những lời nói bay ra khỏi miệng tôi hầu như trước cả khi tôi biết mình đang nói gì được rồi quê muốn chết anh ấy muốn tự tử và chuyến đi này là nỗ lực cuối cùng của em để thay đổi ý định đó sải chân của patrick ngắn dần rồi chậm lại anh dừng ở phía trước thẳng lưng vẫn ngoảnh mặt đi chỗ khác anh từ từ quay người cuối cùng anh thôi không dậm chân nữa Nói lại xem Anh ấy muốn đến Dignitas Vào tháng 8 Em đang cố gắng để thay đổi ý định của anh ấy Đây là cơ hội cuối cùng Mẹ em có Anh nhìn chầm chầm vào tôi như thế Anh không biết chắc có thể tin lời tôi không Em biết chuyện này nghe rất điên rồ Nhưng em phải thay đổi ý định đó Vì thế Vì thế em không thể tham dự Cuộc thi Viking được Tại sao trước đây em không nói với anh Em phải cam đoan với gia đình anh ấy là không nói với bất kỳ ai. Sẽ thật khủng khiếp cho họ nếu chuyện này lộ ra ngoài. Khủng khiếp. Anh nghe này, ngay cả anh ấy cũng không biết là em biết chuyện. Tất cả chuyện này đều rất bí mật. Em xin lỗi. Tôi đưa tay chạm vào anh. Lẽ ra, em đã nói với anh nếu em được phép. Anh không trả lời. Trông anh tan nát, giống như tôi đã làm một điều gì đó rất tồi tệ. Có một nếp nhăn mờ trên gương mặt anh Rồi anh nuốt khang hai lần Đầy khó nhọc Tát Không Chỉ là bây giờ anh chỉ cần chạy thôi Lưu một mình anh Anh lùa một bàn tay lên tóc Được chứ Tôi nuốt Được rồi Anh nhìn quanh trong chốc lát như thể Thậm chí đã quên mất tại sao chúng tôi đến chỗ này Sau đó anh tiếp tục lao đi Tôi nhìn anh biến mất trên con đường trước mặt đầu anh hoàn toàn hướng thẳng về phía trước, hai chân giọng liên tục lên nền đường. Tôi đã viết một yêu cầu lên diễn ba. Tôi đã viết một yêu cầu lên diễn đàn ngay sau hôm chúng tôi trở về từ đám cưới. Có ai chỉ cho tôi một địa điểm mà người bị liệt tứ chi có thể thực hiện những cuộc phiêu lưu được không? Tôi đang tìm kiếm những thứ mà một người khỏe mạnh có khả năng làm được. Những thứ có thể làm người bạn khổ đau của tôi quên đi trong giây lát rằng cuộc sống anh hơi hạn chế. Tôi thực sự không biết mình đang hy vọng về điều gì, nhưng tôi đón nhận mọi gợi ý với lòng biết ơn sâu sắc. Mong mỏi này rất cấp thiết. Ông chăm chỉ. Khi đăng nhập vào diễn đàn, tôi nhìn chầm chầm vào màn hình không tin nổi. Có 89 câu trả lời. Tôi cuộn lên cuộn xuống thanh trượt màn hình. Ban đầu không chắc lắm có phải tất cả họ chỉ trả lời câu hỏi của tôi khơi không. Sau đó tôi liếc quanh những người đang sử dụng máy tính khác trong thư viện, tuyệt vọng chờ đợi một người nào đó nhìn lại mình để tôi có thể nói cho họ biết. 89 câu trả lời cho một câu hỏi duy nhất. Có những câu chuyện về trò nhảy bên tri cho những người bị liệt tứ chi, những câu chuyện về bơi lội, chạy cano, thậm chí là cưỡi ngựa với sự trợ giúp của một loại khung nẹp đặc biệt. Khi xem video mà họ gửi kèm, tôi hơi thất vọng vì Will đã từng nói với tôi rằng anh thật sự không thể chịu được lũ ngựa. Cảnh trong video quá tuyệt vời. Có những cuộc bơi với cá heo hoặc lặn bằng bình dưỡng khí cùng mấy người hỗ trợ. Có những người, có những chiếc xe lăn tự nổi giúp anh đi câu cá và những loại xe mô tô. Bốn bánh phù hợp mà anh có thể tham gia các cuộc chạy xe mạo hiểm. Một vài người trong số họ đã đăng những tấm hình và video mà chính họ đã tham dự vào những hoạt động đó. Bài ba người, trong đó có Richie, nhớ ra những bài tôi đăng trên diễn đàn trước đây và muốn biết hiện giờ anh bạn tôi ra sao. Tất cả điều này nghe như là tin vui, cậu ấy đã cảm thấy tốt hơn chưa? Tôi đánh máy một câu trả lời nhanh. Có thể... nhưng tôi đang hy vọng chuyến đi thật sự tạo ra điều khác biệt. Richie nhắn lại. Một cô gái tuyệt vời. Nếu cô có kinh phí để thực hiện, chỉ bằng có giới hạn nào? Ừ, nếu cô có giới hạn, nếu cô, cô có kinh phí để thực hiện thì chẳng có giới hạn nào hết. Scottish Girl viết nhớ đăng những tấm hình anh ấy mang đai nhảy bên tri lên nhé. Rất thích nhìn khuôn mặt của những chàng trai khi họ lộn ngược đầu xuống. Tôi yêu họ, những người bị liệt tứ chi này và người chăm sóc của họ vì sự khích lệ, tính phóng khoáng và trí tưởng tượng của họ. Tôi mất 2 giờ đồng hồ đêm hôm đó, biết ra những gợi ý của họ, dõi theo những đường link họ gửi dẫn đến các website liên quan đến họ đã từng thử và kiểm nghiệm. Liên quan mà họ đã từng thử và kiểm nghiệm, thậm chí còn tham gia vào một số chatroom. Đến khi rời khỏi thư viện tôi đã tìm được điểm đến, chúng tôi sẽ đến California, đến trang trại Four Winds, một trung tâm điều trị đặc biệt có hỗ trợ chuyên môn, theo một cách khiến bạn quên đi rằng bạn cần đến sự hỗ trợ. Theo như trung tâm này ghi trên website của nó, bản thân trang trại này, một tòa nhà gỗ, lâu đời ngự trong một khoảng rừng trống gần vườn quốc gia Yosemite. Được tạm dừng nên bởi một người từng làm nghề diễn viên đóng thế, ông đã không chịu để cho chấn thương cuộc sống của mình hạn chế những điều ông có thể làm được. Và trong quyển lưu niệm trên mạng dành cho khách tham quan tràn ngập niềm vui và lòng biết ơn của những người đã đến đây du lịch, những người thề rằng ông đã thay đổi cách họ cảm nhận về kiếm khuyết của mình và về chính họ. ít nhất có sáu thành viên trong diễn đàn này đã từng tới đó và tất cả đều nói rằng nơi ấy đã biến đổi hoàn toàn cuộc sống của họ. Trang trại này rất tiện với việc sử dụng xe lăn, lại có những thiết bị như trong một khách sạn sang trọng, có nhiều vùng tắm chìm ngoài trời với những chiếc ghế nâng lên bên trong, với những chiếc ghế nâng bên trong và những nam chuyên, những nam chuyên gia xoa bóp trị liệu. Trong khuôn viên trang trại có dịch vụ chăm sóc y tế và một rạp chiếu phim với những khoảng trống dành cho người dùng xe lăn bên cạnh những dãy ghế thông thường. Có một bể nước nóng tiện sử dụng ở ngoài trời để mọi người ngồi ngắm sao. Chúng tôi sẽ ở đấy một tuần rồi sau đó sẽ ở vài ngày trong khu liên hợp khách sạn sát bờ biển để quê bơi lội và ngắm nhìn bãi đá dọc bờ biển. Tuyệt nhất là tôi đã tìm được trò cực đỉnh cho kỳ nghỉ mà Will không bao giờ có thể quên được. Một cuộc nhảy dù với sự hỗ trợ của những huấn luyện viên đã được đào tạo để giúp người tuyệt tứ chi thực hiện màn nhảy. nhảy. Họ có các thiết bị đặc biệt để quấn Will vào đó. Rõ ràng, điều quan trọng nhất là phải buộc chặt chân của người chơi lại để đầu gối không thể quay ngược lên và đập vào mặt họ. Tôi sẽ cho anh xem sách bướm của khách sạn, nhưng tôi sẽ không nói gì với anh về những chuyện này. Tôi sẽ cứ thế, đến đó cùng anh, và rồi xem anh thực hiện các trò mạo hiểm. Trong những giây phút hiếm hoi và quý giá đó, Will sẽ được tự do không trọng lượng. Anh sẽ thoát khỏi cái xe lăn đáng nguyên rủa thoát khỏi áp lực của cơ thể. Tôi in ra tất cả những thông tin và đặt trang viết về trò nhảy dù. Lên trên cùng. Bất cứ khi nào nhìn vào đó tôi đều cảm thấy một chút hứng khởi Đang nhiên nhóm hình thành Cả vì ý nghĩ đó là chuyến du lịch dài ngày đầu tiên của tôi Lẫn ý nghĩ đó có thể chính là giải pháp Đó có thể chính là thứ sẽ thay đổi quyết định của Will Sáng hôm sau tôi đưa cho Nathan xem Hai chúng tôi lúi húi bên tách cà phê trong bếp như thể đang làm việc gì bí mật lắm Ông liếc, qua những, ông liếc nhanh qua những trang giấy tôi đã in ra. Tôi đã nói chuyện với những người bị liệt tứ chi khác về nhảy dù. Không có lý do y tế nào anh ấy không thể làm được việc đó. Cả nhảy bên G nữa. Họ có những loại khung nẹp chuyên dụng để loại bỏ tất cả áp lực tiềm năng lên xương sống của anh ấy. Tôi quan sát gương mặt ông một cách lo lắng. Tôi biết Nathan không đánh giá cao khả năng của tôi trong vấn đề liên quan đến tình trạng sức khỏe của Will. Với tôi, việc ông hài lòng trước những gì tôi định làm là vô cùng quan trọng. Ở đó có tất cả những thứ chúng ta cần. Họ cho biết nếu chúng ta gọi đến trước và đưa cho họ một đơn thuốc của bác sĩ, họ thậm chí có thể cung cấp bất kỳ loại thuốc nào. Như vậy, chúng ta sẽ không bao giờ bị hết thuốc. Ông cầu mày, nghe có vẻ hay đấy. Cuối cùng, ông nói, cô đã làm một việc rất cừ Ông có nghĩ là anh ấy sẽ thích không? Ông nhúng vai. Tôi không biết nữa, nhưng... Ông đưa lại cho tôi tập giấy. Bấy nay, cô vẫn làm chúng tôi rất ngạc nhiên, lưu ạ. Nụ cười của ông có vẻ ranh mảnh lế lên từ gương mặt nhìn nghiêng của ông. Không có lý do gì cô không thể làm lại như vậy nữa. Tôi dư cho bà Trina xem xét trước khi tôi về vào buổi tối. Bà vừa cho xe chạy vào ngõ. Tôi nấn ná... Tránh khỏi tầm nhìn từ cửa sổ của Will, rồi đi lại chỗ bà. Tôi biết thực hiện chuyến đi này rất đắt đỏ, tôi nói, nhưng tôi nghĩ nó rất thú vị. Tôi thật sự nghĩ Will có thể tận hưởng cuộc sống. Nếu, nếu bà hiểu ý tôi muốn nói, bà lặng lẽ liếc nhìn xuống tập giấy rồi phân tích những con số tôi đã soạn ra. Tôi sẽ trả cho phần của tôi nếu bà muốn chi phí ăn ở của tôi, tôi không muốn bất cứ ai phải nghĩ. tốt rồi bà nói Các ngang lời tôi cứ làm những việc mà cô cho là cần thiết nếu cô nghĩ cô có thể đưa nó đi thì hãy đặt lịch tôi hiểu điều bà đang nói không còn thời gian cho bất cứ thứ gì nữa cô có nghĩ cô có thể thuyết phục được nó không bà nói ờ nếu tôi nếu tôi tỏ ra với anh ấy đó làm tôi nuốt khang một phần vì lợi ích của tôi Anh ấy nghĩ tôi chưa bao giờ sống cuộc đời mình một cách đầy đủ Anh ấy cứ nói rằng tôi nên đi đây đi đó Rằng tôi nên thử nhiều trò Bà nhìn tôi hết sức trân trọng Bà gật đầu Rồi nghe đúng giọng Will Bà đưa lại cho tôi tập giấy Tôi... tôi hít vào một hơi Rồi sau đó thật lạ lùng Tôi thấy mình không thể nói nên lời nữa Tôi nuốt vào khó nhọc hai lần Những điều bà đã nói trước đây, tôi... Bà dường như không muốn chờ tôi lên tiếng. Bà gật mạnh những ngón tay mảnh dẻ của bà, đưa lên cầm sợi dây chuyền trên cổ. Phải, rồi, tốt hơn tôi nên vào nhà. Tôi sẽ gặp cô vào ngày mai, hãy cho tôi biết nó nói gì. Tối hôm đó tôi không trở lại nhà Patrick. Tôi đã định đến nhưng có một cái gì đó kéo tôi rời xa khu công nghiệp và thay vào đó, tôi băng qua đường lớn chuyến xe buýt về nhà. Qua đường đón chuyến xe buýt về nhà. Tôi bước 180 bước về đến ngôi nhà của chúng tôi rồi đi vào trong. Đó là một buổi tối ấm áp, tất cả các cửa sổ đều mở để đón gió. Mẹ tôi đang nấu ăn, hát vọng ra từ trong bếp. Bố ngồi trong trên sofa bên một cốc trà đầy. Ông ngoại gật gà, trên uh, gà gật trên chiếc ghế quen thuộc, đầu ông nghiêng về một bên. Thomas đang hí hoáy vẽ bút dạ đen lên đôi dép của nó. Tôi chào mọi người rồi đi ngang qua phòng khách, băn khoăn tự hỏi sao mọi thứ có vẻ thay đổi nhanh vậy, cứ như tôi không còn thuộc về nơi này nữa. Trina đang làm việc trong phòng của tôi, tôi gõ cửa rồi bước vào trong thì thấy nó đang ngồi bên bàn, cúi người bên một chồng sách vở. Cặp kính treo trên mũi nó Tôi chưa bao giờ thấy Tôi chưa thấy bao giờ Thật lạ lùng khi nhìn cảnh Nó ngồi giữa những thứ đồ Tôi đã chọn mua cho mình Khi nhìn tranh ảnh của Thomas Đã che kín bức tường mà tôi sơn rất cẩn thận Nét chìa ngoạc ngoạc của nó Chi chích góc bức màn cửa của tôi Tôi phải cố hết sức bình tĩnh Để không phẫn nộ như một phản ứng tự nhiên nữa Nó liếc nhìn tôi Ngang qua vai Mẹ gọi em à nó hỏi nhìn lên đồng hồ em cứ nghĩ mẹ sắp làm bữa lửng cho thomas mẹ làm rồi nó đang ăn cá tẩm bột rán nó nhìn tôi rồi bỏ cặp kính ra chị ổn chứ trong chị thê thảm vậy em cũng thế em biết em đã thực hành chế độ ăn kiêng chết tiệt này nó làm em bị phát ban nó đưa tay lên cầm em đâu cần phải ăn kiêng phải uh, Là vì em thích một gã trong lớp kế toán 2 Em đã nghĩ có lẽ em nên nỗ lực thử xem Một đống nốt to đùng trên mặt cũng đẹp đấy chứ Phải không? Tôi ngồi xuống dưới giường Tôi ngồi xuống giường Đó là tấm ga của tôi Tôi biết Patrick sẽ ghét nó Vì những họa tiết hình học Hình học phá cách trên đó Nhưng tôi thật ngạc nhiên Vì Katrina lại không ghét Nó gập cuốn sách lại Và tựa ngồi tự người ra sau ghế có chuyện gì vậy tôi cắn chặt môi cho đến khi nó lên tiếng hỏi lại Trinh, em có nghĩ chị có thể đi học nghề không học nghề ví dụ như nghề gì chị không biết nghề gì đó về thời trang thiết kế chẳng hạn hoặc có thể chỉ là may chỉ là thợ may ờ hiển nhiên là có những khóa học như thế rồi em chắc chắn ở trường em cũng có đấy để em tìm hiểu cho nếu chị muốn Nhưng chị có nhận người, nhưng họ có nhận người như chị không? Người chẳng có trình độ ấy mà. Nó tung búp lên không rồi tóm lấy. Ồ, họ thích sinh viên lớn tuổi, đặc biệt là sinh viên lớn tuổi có đạo đức nghề nghiệp rõ ràng. Có thể chị sẽ phải học một khóa giao tiếp, nhưng em thấy không có lý do gì lại không được cả. Mà sao? Có chuyện gì già Chị không biết, chỉ là một điều Will có nhắc tới cách đây ít lâu. về về điều chị nên làm với cuộc đời mình và và chị cứ nghĩ có lẽ đã đến lúc chị làm việc em đang làm giờ bố lại lo được cho bản thân rồi có lẽ em không phải người duy nhất có thể làm được những điều gì đó cho bản thân nhỉ chị phải trả học phí đấy chị biết chị sẽ dành dụm em nghĩ có lẽ sẽ tốn hơn mức chị say sỡ dành dụm được một chút đấy Chị có thể xin trợ cấp hoặc là một khoản nợ, và chị cũng có một khoản đủ để sống tạm một thời gian. Chị đã gặp một nghị sĩ quốc hội, bà ấy bảo có liên về một tổ chức nào đó có thể giúp chị. Bà ấy đã cho chị danh thiếp của bà ấy. Chờ chút, Katrina nói, xoay ghế lại. Em không hiểu lắm, em cứ tưởng chị muốn ở với Will. Em tưởng toàn bộ ý nghĩa của chuyện này là chị muốn giữ anh ấy sống và làm việc cùng anh ấy. Chị muốn lắm, nhưng tôi nhìn lên trần nhà. Nhưng sao? Phức tạp lắm. Vấn đề nới lỏng tiền tệ cũng thế, nhưng em vẫn hiểu được nó có nghĩa là phải in thêm tiền. Nó đứng dậy khỏi ghế, đi ra đóng cửa phòng. Nó hạ dòng để bên ngoài không ai nghe thấy. Chị nghĩ chị sẽ thất bại à? Chị nghĩ anh ấy sẽ... Không, tôi vội nói. À, chị hy vọng là không. Chị có kế hoạch, kế hoạch quan trọng. Mấy bữa nữa chị sẽ cho em xem Nhưng tôi vươn vai đang hai bàn tay vào nhau Nhưng chị thích Will rất nhiều Nó nhìn tôi chăm chú Nó khoát lên bể mặt đâm chiêu điển hình Chẳng có gì đáng sợ hơn gương mặt đâm chiêu của em gái tôi Khi gương mặt ấy chứa thẳng vào ai đó Ôi trời Đừng Thế thì chuyện này thú vị đây Nó nói Chị biết tôi thả tay xuống Chị muốn một công việc để... Đó là điều mà những người bị liệt tứ chi khác nói với chị. Những người mà chị hay nói chuyện trên các diễn đàn Ta không thể đảm nhiệm cả hai việc được. Ta không thể vừa là người chăm sóc, vừa làm. Tôi đưa hai tay lên ôm mặt. Tôi thấy nó nhìn tôi chầm chầm. Anh ấy biết không? Không. Chính chị cũng chẳng chắc về mình. Chị chỉ... Tôi thả phịch người xuống giường, úp sấp giường mang mùi của Thomas và khoảng mùi nước sốt might Chị chẳng biết mình nghĩ gì nữa. Tất cả những gì chị biết là hầu như lúc nào chị cũng muốn ở cạnh anh ấy hơn bất kỳ ai chị biết, kể cả Patrick. Vấn đề nằm ở đó. Đây là sự thật mà tôi chỉ dám thừa nhận với chính mình. Tôi thấy, tôi thấy má mình nóng bừng. Ừ, tôi nói với tấm chăn. Đôi khi, phải, chết tiệt, nó nói, sau một phút, thế mà em cứ tưởng mình em thích làm cho đời mình phức tạp. Nó nằm xuống cạnh tôi, chúng tôi cùng nhìn chầm chầm lên trần nhà. Dưới tầng, chúng tôi nghe thấy ông ngoại huýt sáo lạc điệu, cộng với tiếng Thomas lái chiếc ô tô điều khiển từ xa, đâm tới đâm lui một tấm gỗ viền chân tường rầm rầm. Chẳng hiểu vì sao, mắt tôi đầy lệ. Sau một phút, tôi thấy cánh tay em gái vòng qua người tôi. Chị điên mất rồi, nó nói, và cả hai chúng tôi phá lên cười. Đừng lo, tôi nói, lầu mắt, chị không làm gì ngu ngốc đâu. Tốt, vì càng nghĩ tới chuyện này, em càng nghĩ tới sự khắc nghiệt của hoàn cảnh đó. Nó không thật, nó giống như phim vậy. Sao? Nói cho cùng, đây thật sự là chuyện sống hay chết, và chị đang khóa mình từng ngày vào cuộc đời của người đàn ông ấy, khóa mình vào bí mật kỳ lạ của anh ta. Nó sẽ tạo ra một kiểu quan hệ thân mật sai lạc, hoặc là thế, hoặc là chị đang dấn thân vào chuyện phức tạp kỳ quái kiểu Florence Nightingale. Chú thích Florence Nightingale, 1820-1910, xuất thân giàu có, nhưng bà tình nguyện trở thành y tá chăm sóc cho binh sĩ. bà được xem là người sáng lập ra ngành y tế hiện đại hãy tin chị chuyện đó không phải vậy đâu chúng tôi nằm yên nhìn lên trần nhà nhưng hơi điên rồ nghĩ tới chuyện yêu một người không thể chị biết đấy yêu lại mình có lẽ đây chỉ là phản ứng lo âu trước chuyện cuối cùng chị và patrick cũng đã về chung sống chị biết em nói đúng và hai người đã ở bên nhau quá lâu Chị tự nhiên thấy say nắng những người khác... Đặc biệt trong khi Patrick bị ám ảnh... Với việc trở thành ông chạy... Bà có thể một khi nào đó... Chị lại khó chịu với Will... Ý em làm... Em nhớ có dạo chị nghĩ anh ấy là kẻ thô lỗ khó ưa... Giờ đôi khi chị vẫn nghĩ thế... Em gái tôi với tay lấy một tờ giấy ăn... Chấm nước mắt cho tôi... Rồi nó vỗ cái gì đó lên má tôi... Tất cả điều đó cho thấy... Học đại học là một ý tưởng hay Vì... Nói thẳng nhé Dù mọi chuyện có trở nên thảm hại với Will hay không Chị vẫn sẽ cần một công việc phù hợp Chị sẽ không muốn làm một người chăm sóc mãi mãi Mọi chuyện với Will sẽ không thảm hại như em gọi đâu Anh ấy... Anh ấy sẽ ổn cả Tất nhiên rồi Mẹ đang gọi Thomas Chúng tôi nghe tiếng mẹ hát phía dưới Trong phòng bếp Thomas Tâm, tâm, tâm, tâm, tâm, tâm, Thomas. Trina nở thở dài và dụi mắt. Tối nay chị trở lại nhà Patrick à? Ừ. Chị muốn tạt qua uống chút gì ở Spotted Dot và cho em xem cái kế hoạch đó không? Em sẽ nhờ mẹ cho Thomas đi ngủ giúp em. Thôi nào, chị phải đãi em chứ. Vì xem ra giờ chị có đủ tiền học đại học cơ mà. 10 giờ kém 15, tôi mới về tới nhà Patrick. Thật ngạc nhiên là kế hoạch đi nghỉ của tôi được Cathy, Katrina tán thưởng nhiệt liệt. Nó thậm chí còn không đế thêm câu nói quen thuộc của nó. Được, nhưng chắc sẽ tốt hơn nếu chị. Có lúc tôi tự hỏi không biết có phải nó chỉ đang tỏ ra tự tế hay không, vì rõ ràng chính tôi còn thấy mình hơi lẩm cẩm. Nhưng nó cứ nói những câu kiểu như Wow, em không tin nổi chị đã tìm ra chỗ này. chị phải chụp thật nhiều ảnh cảnh anh ấy nhảy bên tri đấy nhé và tưởng tượng anh ấy mặt anh ấy khi chị kể cho anh ấy về nhảy dù xem nó sẽ bừng sáng lên bất kể ai trong quán rượu quan sát chúng tôi đều nghĩ rằng chúng tôi là hai người bạn cực kỳ quý nhau vẫn còn say sưa với chuyện này tôi vào nhà thật khẽ bên ngoài căn hộ tối om và tôi băn khoăn không biết có phải patrick đang luyện tập vào buổi tối như một phần của việc tăng cường luyện tập của anh không Tôi thả túi sách xuống sàn nhà, sàn hành lang Đẩy cửa phòng khách Thầm nghĩ anh thật tốt khi để lại một ngọn đèn cho tôi Rồi tôi nhìn thấy anh Anh đang ngồi bên một cái bàn hai chỗ, hai chỗ ngồi Một ngọn nến lập lề ở giữa Khi tôi đóng cửa lại, anh đứng dậy Ngọn nến đã chảy phần nửa xuống đế Anh xin lỗi Anh nói Tôi nhìn anh chầm chầm. Lúc sáng anh quá ngốc. Em đúng, công việc này của em chỉ trong vòng 6 tháng thôi và anh đã cư xử quá trẻ con. Anh nên tự hào vì em đang làm một việc rất có ý nghĩa và coi trọng nó mới phải. Anh chỉ hơi mệt mỏi, thế nên anh xin lỗi, thật lòng. Anh đưa bàn tay ra, tôi bắt lấy. Thật tốt là em đang giúp đỡ anh ta, rất đáng khâm phục. Cảm ơn anh. Tôi xiết tay anh. Khi anh nói lại, sau một hơi thở ngắn, có cảm giác như anh đã xoay sở thành công với một diễn văn đã được chuẩn bị từ trước. Anh đã làm bữa tối rồi. Anh e lại là salad đấy. Anh đi qua tôi tới tủ lạnh, lôi ra hai cái đĩa. Anh hứa chúng ta sẽ đi đâu đó ăn một bữa thịnh soạn khi cuộc thi Viking kết thúc. Hoặc có thể là khi anh được ăn đồ có chứa carbon hydrate. Anh chỉ, anh vỗ vỗ hai má, anh nghĩ gần đây anh đã không thể nghĩ nhiều về điều gì, anh nghĩ đó là một phần rắc rối. Và em đúng, không có lý do gì em phải theo anh, đó là việc của anh, em hoàn toàn có quyền được làm việc gì, được làm việc thay vì đi cùng anh. Patrick, tôi cất tiếng. Anh không muốn tranh cãi với em, Lu, tha lỗi cho anh nhé. Ánh mắt anh đầy vẻ lo lắng và anh có mùi rượu, hai điều đó từ từ đề lên tôi nặng trịch. Dù sao, cứ ngồi xuống đi, anh nói. Ăn thôi, rồi... Anh không biết nữa, chúng ta cùng thư giãn, nói chuyện gì khác, không phải chuyện này, anh gượng cười. Tôi ngồi xuống và nhìn xuống bàn, tôi... rồi tôi mỉm cười, nhìn ngon quá, tôi nói. Trí thật sự có thể làm một lễ một. Món với ức gà Tây Chúng ta ăn salad rau Salad pasta Salad hải sản Và một loại salad trái cây thập cẩm Mà anh đã chuẩn bị để làm món tráng miệng Tôi uống rượu Trong khi anh nhất định uống nước suối Mất một lúc lâu Chúng tôi mới bắt đầu thư giãn Ở đó trước mặt tôi Là một Patrick mà tôi đã quen từ lâu Tôi đã quen biết từ lâu Anh vui tính Quan tâm Anh cảnh cáo bản thân nghiêm khắc với tế độ, anh không nói một từ nào về chạy hoặc marathon. Anh phì cười mỗi khi nhận ra câu chuyện đang lái về hướng đó. Tôi cảm thấy bàn chân anh chạm bàn chân tôi dưới gầm bàn, chúng tôi quấn vào nhau. Và dần dần tôi thấy những cảm giác nặng nề khó chịu bắt đầu tan khỏi lồng ngực. Em gái tôi nói đúng, cuộc đời tôi đã trở nên kỳ lạ và mất liên kết với tất cả mọi người tôi quen. Hoàn cảnh éo le của Will và những bí mật của anh đã phủ chụp lấy tôi. Tôi phải đảm bảo rằng tôi không đánh mất phần còn lại của mình. Tôi bắt đầu cảm thấy có lỗi khi nghĩ tới cuộc nói chuyện ban chiều với em gái. Patrick sẽ không để tôi đứng dậy chứ đừng nói gì tới giúp anh rửa đĩa. 11 giờ 15 anh đứng dậy, đưa bát đĩa vào khu vực bếp và bắt đầu bật máy rửa bát. Tôi ngồi yên, nghe nói chuyện với tôi qua lối cửa nhỏ. Tôi xoa nắng bả vai, cố xóa tan những nặng nhọc dường như đã đè nặng đã đề chặt lên đó. Tôi nhắm mắt, cố thả mình vào việc đó, thế nên phải mất mấy phút tôi mới nhận ra cuộc trò chuyện đã kết thúc. Tôi mở mắt ra, Patrick đang đứng bên cửa, cầm tập tài liệu về kỳ nghỉ của tôi. Anh dơ mấy tờ giấy lên. Cái gì đây? Đó là chuyến đi, chuyến đi du lịch mà em đã bảo với anh đấy. tôi quan sát anh vợ đóng giấy tờ tôi đã đưa cho em gái xem để ý tới hành trình tranh ảnh bãi biển California anh nghĩ khi anh cất tiếng giọng anh nghiệt nghẹt lạ thường anh nghĩ em đã nói về thánh địa Los Los thánh địa Los Sao hoặc uh, anh không biết bệnh viện Stow Mandevin hoặc chỗ nào đó Khi em nói em không thể đi cùng anh vì phải giúp đỡ anh ta Anh cứ nghĩ đó là một công việc thật sự Anh lắc đầu không tin nổi Đây xem ra là một kỳ nghĩ tuyệt nhất trên đời À, nói thế cũng đúng Nhưng không phải cho em, mà là cho anh ấy Patrick cầu mặt Không, anh lắc đầu Anh nói lắc đầu Em sẽ chẳng thưởng thức chuyến đi này tí nào đâu Bể nước nóng dưới ngàn sao Bơi cùng cá heo Ồ, xem nào, sang trọng năm sao và phục vụ phòng suốt hai bốn giờ. Anh ngước lên nhìn tôi, đây không phải một chuyến công tác, đây là một tuần trăng mật chết tiệt. Nói vậy không công bằng. Thế cái này là gì? Em, em thật sự mong anh ấy, mong anh cứ ngồi yên ở đây trong khi em lang thang cùng gã khác trong một kỳ nghỉ như thế này hả? Người chăm sóc anh ấy đi cùng. Ồ, ồ phải, Nathan... Thế là ổn cả, nhỉ? Patrick, thôi nào, chuyện này phức tạp lắm. Thì giải thích cho anh đi. Anh quẳng đống giấy tờ về phía tôi. Giải thích cho anh, lưu, giải thích nó theo một cách mà anh đủ khả năng hiểu được ấy nhé. Chuyện Will muốn sống, thấy được những điều tốt đẹp ở tương lai rất quan trọng với em. Và điều quan trọng ấy bao gồm cả em. Nói thế không công bằng, nghe này, em đã bao giờ yêu cầu anh dừng công việc mà anh yêu thích chưa? Công việc của anh không dính dáng gì tới bồn nước nóng với đàn ông lạ cả. À, em không phiền nếu nó có dính dáng. Anh có thể tắm bồn nước nóng với đàn ông lạ, bao nhiêu tùy thích, nhé. Tôi có mỉm cười, hy vọng anh cũng mỉm cười. Nhưng anh không hề cười. Em sẽ cảm thấy thế nào, Lu? Em sẽ cảm thấy thế nào nếu anh nói anh sẽ thực hiện một chuyến luyện tập thể hình riêng với... Không biết nữa, chẳng hạn như Linh. Của đội Terrors vì cô ấy cần an ủi. An ủi? Tôi nghĩ tới Linh, mái tóc vàng ống ả và đôi chân tuyệt đẹp của cô. Bà Lơ đỉnh nghĩ tại sao anh lại nghĩ ra tên cô ấy đầu tiên. Và em sẽ cảm thấy thế nào nếu anh nói trong suốt thời gian đó cô ấy và anh sẽ đi ăn cùng nhau. Có thể còn ngồi trong bồn nước nóng và đi chơi cùng nhau nữa. Ở một nơi nào đó cách đây 6.000 dặm chỉ vì cô ấy hơi buồn. chuyện đó thực sự không khiến em suy nghĩ gì sao anh ấy không phải hơi buồn bát ạ anh ấy muốn tự sát anh ấy muốn đưa thân tới dignitas và kết liễu cuộc sống khốn khổ của anh ấy tôi nghe mạch máu đập thùm thập anh không thể ví von như thế anh chính là người đã gọi will là người tàn tật anh là người đã khẳng định anh ấy không thể là mối đe dọa của anh ông chủ hoàn hảo anh đã nói thế Một người thậm chí không đáng ngại. Anh đặt tập hồ sơ xuống sản, xuống bàn bếp. À, Lu, giờ anh đang lo. Rồi vừa mặt xuống tay và để yên như vậy một phút. Bên ngoài hành lang, tôi nghe một cánh cửa thép chống cháy cọt kẹt. Bà tiếng người mất hút dần khi cánh cửa mở ra rồi khép lại sau lưng họ. Bà Trích từ từ lướt bàn tay tới lui trên gờ tủ bếp. cơ bà, cơ hàm của anh giật giật. Em biết chuyện này có cảm giác thế nào không Lưu? Nó gây cảm giác rằng đúng là anh hay chạy, nhưng ở lĩnh vực này anh thấy như mình vĩnh viễn chỉ là một đốm nhỏ bị bỏ lại phía sau tất cả. Anh thấy như anh hít một hơi thật sâu, như thể đang cố để trấn tĩnh bản thân. Anh thấy như có điều gì đó khuất tất và dường như ai ai cũng biết đó là gì, ngoại trừ anh. Anh đưa mắt nhìn vào mắt tôi Anh không nghĩ mình đang quá đáng Anh không muốn em đi Anh không giận nếu em không muốn đi xem cuộc đua Bikin Nhưng anh không muốn em tham gia kỳ nghỉ này Với anh ta Nhưng em gần 7 năm chúng ta đã ở bên nhau Còn em mới biết cả đó Công việc đó trong năm tháng năm tháng thôi Nếu bây giờ em đi với anh ta Tức là em đang nói với anh điều gì đó Về mối quan hệ của chúng ta Về cảm nhận của em về chúng ta Thật không công bằng Nó chẳng thể nói lên điều gì về chúng ta Tôi phản đối Có đấy Nếu anh đã nói ra thế này mà em vẫn cứ đi Căn hộ nhỏ dường như thật im ắng xung quanh chúng tôi Anh đang nhìn tôi với một vẻ mặt tôi chưa từng thấy Khi tôi cất tiếng Nó thoát ra từ lời nói thầm Nhưng anh ấy cần em Tôi nhận ra ngay khi tôi nói điều đó Nghe những lời đó và cảm nhận chúng sánh quyện vào nhau trong không gian, biết sẵn rằng mình sẽ cảm thấy thế nào nếu anh nói với mình điều tương tự. Anh nuốt khang, khe khẽ lắc đầu một chút như thể đang khó nhọc, thẩm thấu điều tôi nói. Bàn thấy anh thả bên cạnh bàn bếp, rồi anh ngước lên nhìn tôi. Dù anh nói gì đi nữa cũng chẳng thay đổi được gì, phải không? Đó là một đặc điểm của Patrick. Anh luôn thông minh hơn tôi tưởng. Patrick, em... Anh nhắm mắt lại, chỉ trong một lát, rồi anh quay người bước ra phòng khách, bỏ mặc những chiếc đĩa trống trơn cuối cùng trên chạm bếp. Chương 21 Stephen Cuối tuần đó, cô gái chuyển tới Will không nói gì với uh, Camilla và tôi, nhưng sáng thứ bảy khi tôi đi vào khu nhà phụ để xem Will có cần gì không, vì Nathan xin xin nghỉ, thì thấy cô ở đó đang đi trong đang đi trong hành lang, một tay bưng bát bột ngô, một tay cầm tờ báo. Khi thấy tôi, mặt cô đỏ bừng. Tôi không biết tại sao. Tôi đang mặc áo choàng dài, hết sức lịch sự. Về sau, tôi cứ nghĩ đã có một thời chuyện bắt gặp những cô gái trẻ trung xinh đẹp cùng mình trên giường Will vào buổi sáng là chuyện hết sức bình thường. Mang đồ ăn cho Will nhé, tôi nói, xua chuyện kia đi. Anh ấy chưa dạy. Ông có muốn tôi đánh thức anh ấy không? Cô đưa tay lên ngực, che chắn cơ thể bằng tờ báo. Cô đang mặc áo phông in hình chục Mickey và chiếc quần theo mà người ta thường thấy phụ nữ, người Hoa mặc ở Hồng Kông. Không, không, nó đang ngủ thì đừng gọi, cứ để nó nghỉ ngơi. Khi kể cả Camilla, khi kể với Camilla, tôi cứ nghĩ bà ấy sẽ vui mừng. Nói cho cùng bà ấy đã bực bội khổ sở về chuyện cô gái chuyện tới sống với bạn trai. Nhưng bà ấy chỉ tỏ ra hơi ngạc nhiên, rồi lại khoác lên vẻ mặt căng thẳng cố hữu. Báo cho biết rằng bà đã tưởng tượng ra mọi hậu quả tích cực và tiêu cực của chuyện này. Tôi biết bà không ưa Louisa Clark dù bà chẳng nói ra. Điều đó có nghĩa tôi không hiểu dạo này Camilla tán thưởng ai. Có lẽ cơ chế mặc định của con người bà ấy mắc kẹt ở ô không tán thưởng. Chúng tôi chưa bao giờ hiểu thấu chuyện gì xúi dục Louisa lưu lại đây. Will chỉ nói vấn đề gia đình... Nhưng cô đúng là cô gái nhỏ luôn tay luôn chân. Khi không chăm sóc Will, cô sẽ đảo tới đảo lui, lau chùi dọn rửa, qua qua lại lại đại lý du lịch và thư viện. Tôi có thể biết ngay cô ấy đang ở đâu trong thị trấn vì cô ấy rất dễ bị phát hiện. Cô ăn mặc rất sạch sỡ chẳng khác người sống ngoài vùng nhiệt đới. Những chiếc váy màu mạnh và những đôi giày kỳ cục. Tôi muốn nói với Camilla rằng cô gái đó... Làm bừng sáng cả khu nhà phụ Nhưng tôi không thể bình luận Những câu kiểu đó với Camilla nữa rồi Rõ ràng Will đã từng nói Cô có thể sử dụng máy tính của nó Nhưng cô từ chối Vì thích dùng máy tính ở thư viện hơn Tôi không biết đó là vì Cô sợ bị xem là kẻ lợi dụng Hay vì cô không muốn nó biết Cô đang làm gì Dù sao đi nữa Will dường như hạnh phúc hơn một chút Khi có cô ở bên Lần đôi lần tôi nghe tiếng cả hai trò chuyện lọt qua khung cửa sổ để mở của phòng mình Và tôi dám chắc có nghe thấy Will cười Tôi nói chuyện với Bernard Clark chỉ để chắc chắn ông hài lòng với sự sắp xếp đó Ông nói mọi thứ hơi khó khăn vì con bé chia tay bạn, bạn trai quen đã lâu Rồi mọi thứ cứ lộn tùng phèo lên trong nhà họ Ông còn nói cô đã nộp đơn vào một khóa trao đổi định hướng để đi học tiếp. Tôi quyết định không nói với Camilla chuyện đó. Tôi không muốn bà nghĩ điều đó có nghĩa là gì. Will nói cô định học ngành thời trang hay lại loại thế. Quả thật, cô cũng ưa nhìn, thân hình dễ coi. Nhưng nói thật, tôi chẳng chắc có ai trên đời chịu bỏ tiền mua những thứ đồ cô mặc. Tối thứ hai, cô hỏi xem Camilla và tôi... Có qua khu nhà phụ cùng Nathan được không? Cô đã trải ra bàn các tập sách bướm, thời gian biểu in sẵn, tài liệu bảo hiểm và những thứ khác mà cô in từ Internet. Chúng tôi nhận mỗi tài liệu một bản để chung trong biển nút. Một uh, mọi thứ sắp xếp chẳng đâu vào với đâu. Cô nói cô muốn trình bày cho chúng tôi kế hoạch cho kỳ nghỉ. Cô đã cảnh báo trước với Camilla rằng Cô muốn tỏ ra mình là người hưởng mọi lợi ích từ chuyến đi Nhưng tôi có thể thấy ánh mắt Camilla trở nên Hơi hà khắc khi cô trình bày chi tiết mọi thứ cô đặt sẵn cho họ Đó là một chuyến đi đặc biệt liên quan tới đủ loại hoạt động lạ thường Những hoạt động mà tôi không thể tưởng tượng Will có sẽ làm Kể cả trước khi nó bị tai nạn Nhưng mỗi khi đề cập tới một trò Chèo thuyền đổ thác, hoặc nhảy bên tri hay đại loại thế, cô lại đưa ra một tập tài liệu chứng minh có những thanh niên trẻ tàn phế đã từng tham dự, rồi nói, nếu em thử tất cả những trò mà anh cứ nói em nên thử, thì anh phải, cùng, phải chơi cùng em. Tôi phải thừa nhận, tôi thầm thấy ấn tượng hơn về cô. Cô quả là một cô gái mưu mô. Will lắng nghe cô nói và cô thấy nó khó chịu, Đọc những tài liệu cô để xuống trước mặt nó. Em tìm những thông tin này ở đâu ra vậy? Cuối cùng, nó phải thốt lên. Cô nhấn mày lên với nó. Kiến thức là sức mạnh. Will, cô nói. Con trai cô mỉm cười như thể cô vừa nói điều gì thông minh lắm. Thế, Luisa nói khi đã xem, nghe xong mọi câu hỏi. Chúng tôi sẽ đi 8 ngày. Bà có hài lòng không? Bà Trina. Có một thoáng thách thức trong câu nói của cô, như thể cô đang thách bà Camilla dám nói không? Nếu đó là điều mà mọi người muốn làm thì tôi thấy ổn cả thôi. Camilla nói, Nathan, ông vẫn sẵn sàng lên đường đấy chứ? Dĩ nhiên, còn Will, tất cả chúng tôi nhìn nó, có một thời cách đó chưa bao xa khi bất kỳ hoạt động nào trong số này đều chẳng đáng để lăn tăng. Có một thời Will có thú vui nói không chỉ để làm phiền lòng mẹ. Thằng con trai của chúng tôi, nó luôn như thế đấy. Luôn có khả năng làm ngược lại những gì đúng đắn. Đơn giản chỉ vì nó không muốn bị xem là đứa dễ bảo theo một khía cạnh nào đó. Tôi không biết cái tính ưa làm trái lời người khác ấy từ đâu mà ra. Có lẽ đó chính là phẩm chất biến nó thành một nhà thương thuyết tài ba. Nó ngẩng lên nhìn tôi, đôi mắt thật khó dò. Và tôi thấy cơ hàm mình căng ra Rồi nó nhìn con bé và mỉm cười Sao không nhỉ? Nó nói Con rất muốn xem cô Clark quẳng mình vào con thác Người cô gái hơi thả lỏng ra một chút Với cảm giác nhẹ nhõm Như thể cô đã có nửa phần ngờ rằng nó sẽ nói không Thật buồn cười Tôi phải thừa nhận là thế Khi cô mới bước chân vào cuộc sống của chúng tôi Tôi hơi nghi ngờ cô Trước đây, dù rất hay cấu kỉnh, nhưng thật tình Will rất dễ bị tổn thương. Tôi hơi sợ nó có thể bị điều khiển. Bất chấp tất cả, nó vẫn là một thanh niên giàu có. Thế nên chuyện cô nàng Alicia tàn nhẫn đó chạy theo bạn nó, khiến nó cảm thấy bản thân thật vô giá trị. Ai ở vị trí của nó cũng cảm thấy vậy thôi. Nhưng tôi thấy cách lui ra nhìn nó khi đó. Một sự kết hợp lạ lùng giữa tự hào và biết ơn... Tỏa trên nét mặt cô Và bỗng nhiên tôi vô cùng mừng rỡ Khi có cô ở đó Dù chẳng bao giờ nhắc nhở tới chuyện này Nhưng chúng tôi đều biết Will đang ở trong tình trạng hầu như không trụ nổi nữa Bất kể Louisa đang làm gì đi nữa Thì đều điều ấy dường như cũng đang tạo cho nó Một khoảng thời gian dù là bé nhỏ Thoát khỏi tình trạng đó Trong mấy ngày Không khí trong nhà mang hơi hướng hân hoan Dù chỉ dịu nhẹ Nhưng có thật Camilla Chừng như âm thầm hy vọng Dù bà không chịu thừa nhận với tôi Bà cảm thấy như thế Tôi biết ẩn ý của bà Chúng ta đã có gì trong tay đâu mà ăn mừng chứ Sau tất cả những gì đã nói và làm Đêm muộn hôm đó Tôi nghe thấy bà nói chuyện điện thoại với Georgina phân Trần về những việc bà đã đồng ý cho thực hiện Georgina đúng là đứa mẹ nào con nấy Nó cũng bới móc mọi hướng xem coi biết đâu Luisa đang lợi dụng tình trạng của Will để tiến thân. Cô ta đề nghị tự trả cho mình, Jocina ạ. Camilla nói, rồi tiếp. Không, con yêu, mẹ nghĩ chúng ta không có lựa chọn nào khác. Chúng ta có rất ít thời gian và Will đã đồng ý với chuyến đi. Thế nên mẹ chỉ biết hy vọng điều tốt đẹp nhất thôi. Mẹ nghĩ giờ cả con nữa cũng phải cầu nguyện như thế. Tôi biết bà phòng vệ Luisa cỡ nào dù luôn tỏ ra tử tế với cô Bà chịu đựng cô gái đó là vì bà biết rõ Không kém gì tôi rằng Luisa là cơ hội duy nhất giữ cho con trai chúng tôi Dù chỉ nửa phần hạnh phúc Dù chúng tôi chẳng ai nói thành lời Nhưng Luisa Clark đã trở thành cơ hội duy nhất của chúng tôi để giữ cho nó sống Đêm qua tôi đi uống với Dela Camila đi thăm em gái Thế nên chúng tôi đi dạo bên bờ sông trên đường về nhà. Quê sắp đi chơi, cô nói. Tuyệt quá, em nói. Em đáp. Tội nghiệp la tôi biết em đang cố kiềm chế khao khát bản năng được hỏi tôi về tương lai của chúng tôi. ngẫm xem bước tiến bộ bất ngờ nào có thể tác động đến tương lai ấy không. Nhưng tôi cho rằng em sẽ không bao giờ hỏi. Em sẽ không hỏi chừng nào chuyện này được giải quyết đâu vào đó. chúng tôi thả bộ ngắm bầy thiên nga, mỉm cười với những du khách đang ì ạt chèo thuyền vòng quanh trong ánh nắng buổi đầu hoàng đầu buổi hoàng hôn và em nói rằng chuyện này thật sự tuyệt diệu biết bao với Will và có lẽ nó cho thấy Will đang tập làm quen với tình trạng của mình em thật ngọt ngào khi nói vậy vì tôi biết về nhiều mặt có lẽ em đã hy vọng một cách chính đáng rằng chuyện này sớm kết thúc nói cho cùng Chính tai nạn của Will đã tước bỏ kế hoạch về cuộc sống chung của chúng tôi Hẳn em vẫn âm thầm hy vọng một ngày kia trách nhiệm của tôi với Will sẽ chấm dứt để tôi được tự do Tôi bước đi bên em, cảm nhận bàn tay em đặt nhẹ lên cánh tay mình, lắng nghe giọng em rí rít Tôi không thể kể cho em nghe thật sự, nghe sự thật, sự thật mà chỉ một ít người chúng tôi biết Rằng nếu cô gái ấy thất bại với kế hoạch đi chơi nông trại, nhảy bên tri và tắm bồn sụp nước nóng hay đại loại thế Thì thật nghịch lý là cô ấy đang mở đường tự do cho tôi Bởi vì con đường duy nhất để một lúc nào đó tôi được rời khỏi gia đình Là khi rốt cuộc Will vẫn khẳng định rằng nó quyết tâm đi tới nơi chết chóc và Thụy Sĩ đó Tôi biết điều đó Bà Camilla biết điều đó Dù chẳng ai trong hai người thừa nhận với bản thân, chỉ khi con trai chết rồi tôi mới tự do sống cuộc sống mà mình lựa chọn. Đừng, em nói khi nhận ra nét mặt tôi, để là thương yêu, em luôn biết tôi đang nghĩ gì, ngay cả khi bản thân tôi chẳng biết. Đó là tin tốt lành Steven ạ. Thật đó, anh không bao giờ biết được đâu, chuyện này có thể là khởi đầu cho cả một cuộc đời độc lập mới cho Will. Tôi đặt tay lên đôi tay em, một kẻ dũng cảm hơn có lẽ đã dám nói ra điều tôi thật lòng đang nghĩ, một kẻ dũng cảm hơn hẳn đã để em đi từ lâu lắm rồi, em và có lẽ cả vợ tôi nữa. Em nói đúng, tôi nói gượng cười, hãy hy vọng nó sẽ mang về thật nhiều câu chuyện về dây thần nhảy bên tri hay bất cứ thứ rùng rợn gì mà đám thanh niên thích dội vào đầu nhau. em thúc vào người tôi, có khi cậu ấy sẽ bắt anh làm một trò gì đó trong lâu đài cũng nên. Chèo thuyền đổ thác không hào hả? Trong hào hả? Tôi nói, anh sẽ làm trò đó để tạo điểm nhấn thu hút du khách cho mùa hè tới. Say sưa với bức tranh không có thật đó, chúng tôi rảo bước, thỉnh thoảng lại cười đùa khe khẽ trên suốt con đường xuống nhà thuyền. Thế rồi, Will bị viêm phổi.